Thú Quỳnh xin kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyền thật thư giãn và thoải mái. Nụ nhắm mắt không dám nghỉ tiếp. Cô nhớ tới bố mẹ. Không biết giờ này hai người họ đã ngủ hay chưa? Con gái đã đi lấy chồng rồi. Chỉ còn hai người trong căn nhà ngói ba gian Chắc bây giờ họ cũng đang nhớ cô lắm. Bật giác Hai giọt nước mắt nóng hồi trào ra Nơi khóe mắt của nụ Rồi từ từ lăn xuống gối Bố mẹ, hãy tha lỗi cho con Con đường phía trước chắc chắn rất dịu trong gai Như con hứa sẽ cố gắng để vượt qua Con sẽ không để bố mẹ phải thất vọng Cái hôm hay tin quý bị bắt Vì tội cờ bạc Có nhiều người đã nói cô nên suy nghĩ lại Bây giờ hủy hôn vẫn còn kịp Nhưng cô đã quyết định Đứa con bé nhỏ của cô Cần có một gia đình đầy đủ Cô không muốn bố mẹ mình Mang tiếng có con gái Là chữa hoang Dù sao thì quý cũng đã đồng ý Để cô tiếp tục lên trường đại học Để hoàn thành nốt năm cuối Rồi thi thêm lấy tấm bằng Rồi vì mệt quá Đồ đang ngủ tiếp đi lúc nào chẳng biết Cô mơ thấy mình đang cùng với các bạn Chuẩn bị vào năm học mới Đó là năm cuối cùng Trên giảng đường đại học Tốt nghiệp xong cô sẽ chắp cánh ước mơ làm cô giáo, được đứng trên bụt giảng dạy các em nhỏ nơi quê hương. Bỗng dưng nụ giật mình, hình như có tiếng quài đó, làm cho cô thức giấc. Ngọn đèn ngủ trên tường làm cho cô định thần trở lại. Một lát sau cô mới nhớ ra mình đang ở nhà chồng. Nụ với lấy chiếc điện thoại, lúc này đã là 2 giờ sáng, nhưng quý vẫn chưa trở lại. Đúng lúc ấy, nụ nghe thấy tiếng nói tờ ở phía bên ngoài. Tao đã nói mày bao nhiêu lần, ăn non thua nhưng không nghe. Lần trước mày đã vay trả đâu mà đòi vay tiếp, tao không còn đâu. Cố cho em vay hai chục nữa thôi. Anh có thể lấy tiền mừng cưới cũng được kia mà. Mày đi sao, tiền mừng cưới ông bà già tao giữ hết. Nốt lần này tao chỉ cho mày vay một chục thôi. Dạ em cảm ơn đại ca. Nụ nhận ra là tiếng cụ quý, nhưng cô không hiểu, 2 giờ sáng người kia vay tiền để làm gì? Vừa thấy có tiếng mở cửa Cô vội vã nằm xuống Giả vờ đang ngủ say Ánh trèn từ chiếc điện thoại Xoay vào cánh tủ Nụ hé mắt nhìn Quý mở tủ tìm thứ gì đó Một lát sau hắn khóa lại Rồi đi ra ngoài Rồi nụ nghe thấy tiếng bước chân đi lên cầu than Nụ rón rén ngồi dậy đi ra coi cửa Không gian vẫn im án Trong mạng đêm Cô hé cánh cửa phòng Tim đập thình thịt Phía cầu than vẫn còn có sáng nhẹ nhẹ hát xuống Cô lắng tài nghe, thỉnh thoảng có tiếng đàn ông khàng khàng cất lên Tiếng lè nhẹ của kẻ say, trôi tiếng rào rào như có rất nhiều người đang nói ở phía trên tầng 2. Chắc là đám bạn của quý vẫn đang ở đây. Nụ không thể đoán ra bọn họ đang làm gì. Cô quay trở lại giường và nằm xuống, rồi từ đó thức luôn tới sáng, không thể ngủ được nữa. Trên tầng 2 của ông bà bẫy có một đám thanh niên chia thành nhiều nhóm ngồi với nhau. Chúng đang sát phạt nhau bằng trò cờ bạc đỏ đen, thồng đềm tới sáng. Xung quanh toàn là đầu lọc và tàn thuốc lá, mấy cái vỏ lon lăn lóc bên cạnh, mặt mũi đứa nào cũng căng như dây đạn, hay mắt nhìn như chọc vào những quân bài đang cầm trên tay. Đứa nào thắng, được tiền thì càng ham mà muốn chơi tiếp. Đứa thua hết sạch tiền thì lại vay nóng để chơi hồng gỡ gạt. Cứ như vậy chúng nó ngồi không biết đến giờ giấc thời gian không biết đói biết khác và đặc biệt chúng không hề buồn ngủ. Có khi chúng ngồi cùng nhau thông ngày thông đêm, đầu ốc tịnh như ráo, tới khi tiệc tan, đứa được thì cười như ngé, đứa mất thì cây cú hàng hậu, ván sầu sẽ đấu tiếp. Và lúc ấy đầu ốc chúng nó đã không còn nghĩ gì được nữa, ngoài hình ảnh của những con bài đỏ đen. Đúng là điếc không sợ rúng, vừa bị bác mới được về vài hôm. Chúng lại lao vào vòng xoáy Của những đồng tiền không mồ hôi nước mắt Cái nghiệp nó ngắm vào trong máu Nụ xuống khỏi giường Và nhẹ nhàng bước ra ngoài Cô nhìn qua ô cửa sổ Ngoài kia trời vẫn chưa sáng Nụ không hề biết tại đây Đang diễn ra những chuyện gì Kể cả người chồng mới cưới Cô cũng không biết anh ta đang ở đâu Đang loay hoay Chưa biết phải làm gì Bỗng tiếng của bà bảy cất lên Làm cho cô giật thoát tim Con cho đồ vào trong máy giặt Sau đó dọn cái bếp đi cho mẹ Dạ Công việc đầu tiên của ngày mới là giặt đồ Nụ chưa kịp bước đi Đúng lúc ấy đã có tiếng bước chân từ phía cầu thang Nụ đưa mắt về hướng có tiếng nói rì rầm Hơn chục tầng thanh niên đang bước xuống Mặt thằng nào thằng đấy cũng phờ phạt vì thiếu ngủ Cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì nghe tiếng bà bảy hơi gắt lên Vào nhà tắm lấy đồ rồi bỏ vào máy giặt đi Nụ vội vàng quay người Mấy đứa kia thấy nụ liền cất tiếng chào Chào chị dâu Chị dậy sớm thế Đại ca vẫn còn ngủ có phải không Nhờ chị nói về anh ấy là chúng em về nghỉ Lúc nào có việc thì gọi Chúng em có mặt liền Nụ gật đầu đáp lại chúng Trong lòng có thắc mắc mãi Lúc 2 giờ sáng cô vẫn thấy quý Vậy mà bây giờ nghe mấy đứa nói như thế Thế thì hắn đã đi đâu Cô quay lại phòng nhìn một lần nữa Nhưng chiếc giường trống không, quý không có ở trong đó. Chợt nhớ ra nhiệm vụ mẹ chồng vừa giao, cô vội bước nhanh ra phía nhà sau. Mấy thằng thanh niên xuống sân rồi lấy xe. Bà Bảy lập tức mang chìa khóa ra mở cổng Vài thằng lên tiếng cãi cọ, nhưng hình như chúng cố kiệm giọng cho tiếng nhỏ nhất, chỉ để cho người bên cạnh đủ nghe thấy. Hôm nay mày nhờ phúc của đại ca nên mới đỏ như thế. Ngày mai gặp lại, bố đây sẽ cho mày ném đủ. Tao hết lúa tươi thiệt mà Đại ca cho tao mượn có một cũ thôi Chứ tao đâu có gạt anh em Cầm cái mồn của mày lại đi Chơi đỏ rồi chơi bẩn Nói hết tiền Đi về thôi anh em đứa nào khôn dốc Tao cho nó đằng xuất khỏi nhóm Và hình như đã có sự sắp xếp Bảo nhau từ trước Từng đứa một nổ máy rất nhẹ Rồi từ từ tiến ra ngoài ngõ Không biết là chúng nó sợ tiếng động mạnh Sẽ làm cho dân làng thức giấc Hay là chúng nó sợ một điều gì đó Mà chỉ có bản thân chúng nó mới hiểu Bà bảy khép cổng lại rồi bước vào trong Ra đến sâu nhà Thấy nụ đang quét dọn Bà liền nói Coi là trên gác Dọn cho mẹ đi Hôm qua ăn uống sau mấy anh em nó lại đánh bài với nhau Thế rồi say xưa Bây giờ mới về đấy Con đừng có nói chuyện này ra ngoài cho ai biết Chẳng lại không hay đâu Nụ cảm thấy khó hiểu Bởi vì rõ ràng lúc đêm qua cô nghe cô tiếng qua lại hỏi vay tiền, nhưng cô không dám hỏi mẹ chồng về thắc mắc ấy, mà ngoan ngoãn làm mọi điều theo chỉ đạo của bà. Nụ lên tầng 2, cáp nhà đầy bụi bẩn của tàn thuốc lá, nước ngọt màu loan lỗ, dịu đám trên nền gạch hoa, mùi men, mùi hôi hám quyện vào nhau, làm cho nụ suýt ói ra nhà. Sau khi quét dọn lâu chùi sạch sẽ, nụ chưa kịp rửa tay thì bà bẫy lại gọi. Cô vào trong bếp nấu cho chị đó tô mì đi Nhớ là đừng có cho dầu mỡ nhiều Tằng nhỏ đang yếu bụng Khổ thế đây Được ngày về ăn cưới tằng cậu Thì con lại đi ngoài Nơi mẹ tiệt tội chả được ăn cái gì cả Nụ vào bếp Lấy thịt trong tủ lạnh Và bắt nồi nước trên bếp ga Bà Bảy lại gần và nhắc nhở cô Nấu xong con mang lên phòng Cho chị nó ăn giúp mẹ nha Nụ mang tô mì nóng hồi trên tay Rồi đi lên nhà Tới phòng chị Vân, cô khẽ đầy cửa bước vào. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là đống quần áo và cái ca dưỡng vứt bừa bãi ở dưới đất. Chị Vân đang nằm bấm điện thoại, thằng nhỏ vẫn ngủ ngon ở phía trong. Chị dậy ăn mì, em vừa nấu rồi đây. Chị Vân buông điện thoại rồi gắt lên. Cụ cháu đã đi ngoài, chị ăn mì sao được? Em đi nấu cho chị tô cháu đi. Nhưng mẹ nói em nấu mì cho chị mà. Mẹ nói là việc của mẹ, em là thanh niên thì em hiểu chứ. Mà mày xuống bếp. Mẹ em có muốn ăn luôn, thì ăn chỗ mì đó đi. Nấu cháo, nhớ băm nhiều thịt bò vào. Lát nữa giặt dùm chị cái ga giường, đêm em cụ tí nó bậy ra hôi lắm. Đồ cảm thấy nóng ràng cả mặt mũi, tại sao lại có chuyện vô lý như thế? Chị ấy muốn ăn thì có thể dậy mà nấu, rồi tự đi mà giặt đồ của mình. Lúc này thằng nhỏ đang ngủ rất ngon. Cô về làm dâu chứ đâu phải tới đây để làm con ở Từ tối hôm qua tới giờ Cô hầu hạ chị ta thế là quá lắm Đủ để tôi mày lên bàn Cố gắng không để nổi bực tức lộ ra ngoài Nhưng cuối cùng cô vẫn lấy gạo bỏ vào nồi Rồi để lên bếp nấu cháo dù can đủ cứ nóng như lửa đốt Cô muốn chạy về nhà một lát với bố mẹ Nhưng không thể đi Cả buổi sáng cô quay như chồng chóng Mẹ chồng sai việc đầy chưa xong Thì lại tới chị chồng sai việc khác Tới trưa bà Bảy dục con dâu đi nấu cơm Còn bà ngồi ôm thằng cháu ngoại Con gái thì buông điện thoại với chồng vì chị ta nói lúc này ở bệnh là vào sáng sớm Anh chồng tranh thủ gọi điện nói chuyện Lát nữa phải dậy đi làm Lúc nãy quý mới đi đâu về Hắn ta bước vào một mạch Rồi vào phòng đổ ập người xuống Đồ trên người vẫn để y Chỉ ít phút sau tiếng thở đều đều đã cướp lên Quý bắt đầu đi vào giấc ngủ say Một cách ngon lành Trở tới bữa tối Anh ta cũng không thèm dậy ăn cơm Sau bữa cơm tối Khi thấy bố mẹ chồng đang ngồi xem tivi Ở phòng khách Nụ bước tới lệ phép thưa Con đã dọn dẹp xong rồi Con xin phép bố mẹ con về nhà bên Để lấy đồ Con đã hỏi thằng Quý chưa Dạ Gái có chồng rồi muốn đi đâu thì phải hỏi nó Rồi nó chở đi Tối tăm coi không được đi một mình đâu Nghe tiếng nói tòa phía ngoài Quý liền tình giấc Rồi bước vội ra hỏi Em muốn đi đâu Bầu bị sức khỏe cần phải đảm bảo Nên không có học hành gì nữa hết nha Nụ giật thoát mình quay lại Hắn ta vừa nói gì thế Chả lẽ những lời hứa của hắn trước khi cưới Chỉ là lời nói cho sướng cái miệng thôi sao Cô giận lắm Nhưng cô vẫn cố gắng nói nhỏ nhẹ Tôi tôi sẽ phép sang nhà để lấy đồ Em vừa nói cái gì Tôi với ai Từ nay ăn nói xương hô cho cẩn thận đấy Đừng có để bạn mẹ anh chúng nó nghe thấy Sẽ không hay đâu Ngồi xuống đây nói chuyện cho rõ ràng cho bố mẹ biết Lát nữa anh sẽ chở sang nhà lấy đồ Quý túm lấy tay nụ rồi ấn cô ngồi xuống ghế Xích chút nữa thôi nụ đã ói ra Vì mùi bia rượu nồng nặng Phá ra từ người quán Cô vội vàng quay đi Rồi lấy tay bầm miệng Nét mặt không dám nhận nhỏ Cố tỏ ra bình tĩnh Quý nhìn sang vợ biết là cô đang khó chịu Thấy vậy hắn e hèm một tiếng Rồi nói tiếp Anh đang nói nghiêm túc đấy Gái đã lấy chồng rồi thì bỏ Không học hành gì nữa hết Đã vậy em lại còn đang mang thai Trên đời này chẳng có đứa con gái nào Vác buộn to đùng mà tới trường cả Như vậy chỉ có làm trò hề cho thiên hạ tôi Không được Trước khi cưới chính anh đã hứa cho tôi đi học Nốt năm cuối kia mà Lúc đó khác, bây giờ khác Đã nói rồi một là một, hai là hai Không học hành gì cả rõ chưa Nụ cảm thấy tức tới tận của Cô không thèm nhìn mặt chồng Mà quay sang ông bà bẫy Nói như vang xin Bố, mẹ, con xin hai người Hãy đồng ý cho con đi học Nếu có thể chi phí con sẽ tự lo Bố mẹ không hẹp hoài gì đâu Nhưng cái quan trọng là ở chồng con Nó đã không đồng ý Thì con cũng đừng nên cố chấp con xin bố mẹ em xin chồng đấy, mọi người ấy cho phép con Mười mấy năm con cố gắng Bây giờ chỉ còn một năm cuối con mà bỏ học thì bao nhiêu công sức của ba mẹ con Đổ sông đổ bể hết Nụ khóc nức nở Cô rời khỏi ghế và quỳ thập xuống nền nhà Hai tay bám vào thành ghế Nhìn rất tội nghiệp Tưởng rằng nhìn vợ khóc lóc như thế Quý sẽ đồng lòng thương Nhưng bất ngờ hắn ta đứng lên quát lớn Cô thích học như thế kìa Vậy chứ có mày ra mà ăn được hay không? Thiếu tiện mới chết Chứ không học không chết rõ chưa? Học giỏi nhưng không biết nhận thức Tiệc uống vứt mẹ đi sung sướng không muốn Lại muốn đâm đầu vào học cho mù mắt Hay là cô còn nhớ tàn nào ở trường đại học? Tôi không nói nữa Nếu dành cố tình ép tôi Thì bố mẹ cho con xin phép Con sẽ về nhà rồi con lên trường Một mình con sẽ sinh ra đứa nhỏ Con sẽ tự nuôi nó Bỗng dương mặt mũi nụ tối sầm Tên chồng vũ vô, dờ tay tác vào mặt cô một cái như trời gián. Nó mạnh gấp mấy lần cái lúc hắn đánh cô ở con đường sâu lạng trong cái đêm định mời nấy. Làm đầu cô đập vào cạnh bày kêu cây bốt. Mắt cô nụ đồm đóm rồi tối đen. Mặt chuyển từ đau đến sang tì tái. Trời môi bỗng có thứ gì đó nóng ràng chảy ra. Nụ vừa định đưa tay quạt ngang thì bà bậy đã hét lớn. Thôi, con nụ không có nói nữa. Chồng giận thì vợ phải lui chứ Lắm mồm để nó đánh chảy máu ra rồi kìa bị nói như vậy Nhưng cả hai ông bà vẫn ngụy im trên ghế Quý rút mấy tờ giấy Trong cái hộp trên bàn Rồi đưa cho vợ Đừng có để thằng này cấu Thiên hạ chưa có đứa nào dám chống đối lại tôi đâu Chồng con rùi dẹp cái ước mơ Sủi bồng bống ấy đi Tỉnh táo lại rồi thực tế hơn một chút cho tôi nhờ Còn nữa Nếu muốn bình yên cho hai ông bà già bên nhà Thì đừng có làm điều dài dột rõ chưa Nụ đàn đầu đớn vì cái tác sức mạnh Lúc này nghe thấy quý phùng ra Những lời lẽ như thế Cô cảm thấy rùng mình Kinh tởm con người này Thì ra bây giờ hắn mới lộn nguyên hình Một con già thú đồi lút người Hắn còn dám mang tính mạng của ba mẹ cô ra Để uy hiếp Ép cô không quay lại trường để học tiếp Chị Vân bế con ra phía ngoài Nãy giờ đã nghe thủm câu chuyện Rồi chị ta nói giọng như mỉa mai Đã xác định muốn học cho xong Thì đừng có nên để mình có bầu Lẽ ra em phải biết điều đó mà kế hoạch lại chứ Nhưng bây giờ chuyện đã thành ra thế này rồi Thì không mơ mộng được nữa đâu em Phụ nữ chúng mình lấy chồng rồi Là phải dọn dẹp tất cả mọi thứ một bên Rồi lo mà làm dâu Làm con cho tốt Em vào được nhà chị là may mắn số một rồi đấy Chứ như cha chồng chị Bố mẹ nghèo rớt Bây giờ chồng phải đi xuất khẩu lao động Để kiếm tiền kia kìa Bỗng tay đụ như ù cả đi Những con người trong ngôi nhà này Tại sao họ lại bị như thế Sao họ cứ nói cho sướng cái miệng Mà không chịu hiểu ra vấn đề Ông bà thấy con trai đánh vợ Thì nói con dâu phải im Chị chồng thì phát biểu Như mọi tội lỗi là do cô Cứ như cô là đứa con gái hư hỏng Chắc nết Được cưới về đây đã là một điều rất may mắn đủ tay trước mặt Là một cái vực sâu thẳm Trên đầu là cả một bầu trời xám xịt Báo hiệu một trần cuồng phong Sắp sửa ập tới Cô đoán chắc Đó là gia đình chồng sẽ không hề bình thường Nụ hoàn toàn bất lực Trước những việc đang xảy ra Tay cô khẽ đặt vào cái bụng Cô biết Mình đã quyết định sai Khi cái nút áo đầu tiên cài lệch Thì những chiếc nút tiếp theo Sẽ cứ như vậy mà lệch Cho tới cuối Nhưng cô biết phải làm sao đây Cô biết ta rút sinh kia Nó nói là nó sẽ làm Không, cô sẽ không bao giờ để nó đồng đến Cuộc sống của bố mẹ cô Thấy nụ vẫn ngồi trước mắt Nước mắt dàn dùa Quý tấm cô đứng lên và nói Đi vào thay đồ đi Rồi tôi chở cô về bên nhà Tôi không muốn đi đâu nữa hết Xin phép bố mẹ cô vào trong Nụ đưa tay lau đi nước mắt Rồi đứng lên một cách khó khăn Thằng quý bước theo vợ vào trong phòng Lúc này nó mới nhìn kỹ vợ Một bên má yên rõ những nốt ngón tay của nó Đôi môi sương lên Máu mũi vẫn rị xuống Nó lấy khăn ướt định lau cho vợ Bất ngờ nụ gạt phát tây nó ra Để cho tôi yên Bất ngờ thằng Quý cười lớn Em đang giận vì đêm tân hôn tôi không ở bên em đúng không? Cho anh xin lỗi đi Vì đêm qua anh có việc đột xuất phải giải quyết Tiện đây anh thông báo với em Đã lấy chồng có nghề nghiệp đặc biệt như thì phải chấp nhận Có khi anh đi vắng cả tháng Rồi vài tháng mới về Nhưng đổi lại em không bao giờ Phải lo nghĩ về việc kiếm tiền Cứ ở nhà làm vợ ngoan của anh Dưỡng thân cho thật tốt để sinh con Nếu biết nghe lời thì anh sẽ cho em tiền Mang về biếu ông bà nhà bên Cho tôi hỏi là làm nghề gì thế Em không nghe tụi nó gọi anh là gì sao Em làm vợ của đại ca Mà em không biết đấy thôi Đại ca của bang nhóm gì thế Tôi thấy anh giống như một kẻ ăn chơi đua đòi Thì đúng hơn Trước ngày cưới, anh đi đâu mấy ngày mới về đấy. Đừng có chọc tức anh, kết quả sẽ không tốt đâu. Em hỏi làm gì sao? Vậy là em không biết rồi, tất cả mọi việc liên quan tới tiền nông trong cái làng này đều phải qua tay của anh hết. Bọn trẻ ranh thì nó gọi anh là đại ca, còn người lớn thì gọi là cai làng, còn em là vợ em hiểu anh thế nào cũng được cả. Tôi kinh tởm anh, sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi là đã bước chân vào làm dâu nhà này. Biết như thế tôi thả mai tiếng nuôi con đơn thân Còn hay là đâm đầu vào chỗ chết Nụ vừa nói vừa khóc Lòng cấm hờn đã tăng lên gấp đôi Ngày thứ hai về làm dâu Cô đã bị chồng đánh cho chảy máu mũi Bây giờ cả gia đình chồng Cấm không cho cô đi học tiếp Vậy là tương lai chấm hết Ngay lúc này cô không còn nghĩ được gì sáng suốt Cô cứ nói cho hạ cơn tức Kể cả tên chồng ác ôm kia có đánh chết cô cũng cam tâm Bất ngờ quý lao tới, ôm chặt lấy cụ rồi vỗ về an ủi. Thôi mà vợ yêu, cho anh xin lỗi đi. Lúc nãy vì nóng quá nên anh mới đánh em. Anh thầy từ nay không bao giờ anh làm cho em đau nữa. Rõ án mơn trấn cô như một con mèo vợn chuột. Cái miệng đỉ non to nhỏ, như mà lạc giữa đêm. Làm cho nụ kinh sợ co rúng người. Cô nhắm mắt, cắn răng chịu đựng. Vậy là cuộc sống như địa ngục trần gian đã sắp tới. Sáng hôm sau, nụ dậy sớm, cô cảm thấy đau ê ẩm khắp người. Sau khi dọn dẹp phơi đùa xong xuôi, cô vào xin phép bố mẹ chồng để về nhà mẹ đẻ. Bà bảy nói giọng ngọt ngào. Đánh thức chồng con dậy để nó chở đi. Thôi, chồng con vẫn đang ngủ, con đi một lát rồi con về ngay. Nói rồi nụ bước nhanh ra phía cổng, trong lòng hồi hộp như đã xa nhà từ rất lâu. Vừa tới nhà, con lưu thấy cô chủ thì chạy ra mừng rối rít. Nó cứ quấn lấy chân, khiến nụ không thể bước đi. Khóa cửa, bố mẹ đã ra đồng. Nụ nhìn mọi thứ một lượt, rồi lặng lẽ ngồi xuống bật cửa. Đây là nơi cô đã sinh ra, đợi cô được bố mẹ nuôi lớn. Họ vì cô mà hy sinh gần hết cuộc đời. Những mong con gái sẽ học hành giỏi giang tự tế, sau này có cái nghề và trở thành người có ích. Nhưng cô đã phụ công sức của họ Cả đêm qua Nụ đã suy nghĩ rất nhiều Cô đã quyết định ngồi trên lưng hổ Thì không thể làm khác Nếu bây giờ Nụ cố tình lên trường đại học Thì chồng cô sẵn sàng tới nơi để phá đám Rồi bắt cô về nhà Nụ không sợ bị mắc mặt Nhưng cô sợ tình quý sẽ làm ảnh hưởng Tới những người khác Và rồi chắc chắn hắn sẽ không để cho bố mẹ cô Được sống y ngủ Nụ đứng dậy lưỡng tượng bước ra ngoài vườn Bầu trời trong vắt Nắng ống ánh trên lá cây Nhưng lòng cô như đang có bão Cô bước tới cầu ao Rồi ngồi nhẹ nhàng xuống Sau đó thả hai cái chân xuống dưới nước Từng vòng tròn nhỏ hình thành Rồi lớn dần Sau đó tan nhanh Làm bóng cô vợ ra Vẫn cái dàn mướp sai quả Vẫn đóng rơm ngã màu nâu Bên bụi chuối lè xòe Những tàu lá xanh ngắt Rồi đang gà kiếm mùi Thỉnh thoảng đuổi nhau chí chóe Cô cảm thấy nó thương thương tới lạ Không biết rồi đây Cuộc sống của cô sẽ ra sao Cô đã đi lấy chồng Bỏ lại nơi bình yên Mà có lẽ cô không tìm thấy được Ở bất cứ nơi đâu Đó chính là nhà của bố mẹ mình Đang mãi suy nghĩ Bất chợt nụ nghe thấy tiếng xe máy đi vào sân Rồi tiếng của quý gọi lớn Nụ ơi Em đâu rồi Quý nhìn quanh không thấy vợ đâu Cửa nhà thì vẫn quá, bỗng dưng hắn cằn nhằn. Mẹ nó dám nói láo mà đi đú đỡ ở đâu sẽ chết đòn với tặng này. Nụ chưa kịp lên tiếng trả lời, nghe tới câu này cô ngồi lặng ngắt. Người gì đâu mà mở miệng ra là thô tục hết chỗ nói. mà cô nóng rang lên khó chịu. Lúc này thấy quý bước sang ngoài vườn. Thấy nụ ngồi ở cầu ao thỏng chân xuống dưới nước. Hắn ta chạy tới, tụm lấy áo của lùi lệnh miệng hét lớn. Cô định làm gì vậy? ngủ ở đây mà không nghe tôi gọi sao? Miệng của bị cấm từ khi nào thế? Đi vậy Tôi chờ bố mẹ về mở cửa để lấy đồ. Cô bị khùng sao? Tại sao không gọi điện cho hai ông bà? Định ngồi đây tới tối sao? Vừa lúc ấy có tiếng nói ở sân nhà. Chắc là bố mẹ cô đã đi làm về. Có phải xe của thằng Quý đây không? Chắc hai vợ chồng nó về đây. Bỗng dường Quý tay đuổi hẳn nét mặt. Hắn kéo nụ đứng dậy. Phủi sạch đất ở người cô Rồi bước nhanh vào trong sân Nhà cô về lấy ít đồ Nhưng bố mẹ quá cửa nơi ra ngoài vườn ngồi cho mát Nụ cảm thấy sợ con người của hắn Cái miệng nói dối không biết xấu hổ Quý liếc mắt Nhìn sang thái độ của nụ Hắn sợ rằng cô sẽ nói ra chuyện Hắn dám đánh vợ Nhưng không nụ lặng đi vào trong nhà Lấy một ít đồ dùng Cô nhét tất cả vào trong một cái giỏ sách Rồi đem ra ngoài Bà Lương thấy con gái có vẻ buồn, mặt nó cứ cắm cuối, thì lại nghĩ chắc nó nhớ nhà. Cả hai ông bà cũng muốn con gái và con rể ở lại ăn cơm, nhưng nụ đã từ chối. Dạ, cô về đây, vì con chỉ xin phép đi được một lát thôi. Nghe vậy quý nhanh nhậu nói. Dạ, bố mẹ để khi khác, hôm nay bên nhà con có chút việc, nên xin phép ba mẹ con về trước. Quý nhành tay xách cái giỏ đồ của vợ Để lên võng xe Nụ vẫn cuối găm mặt Bước ra ngoài Quý chào ông bà Lương rồi quay xe Tới chỗ vợ hắn dường xe Rồi để cô lèo lên phía sau Sau đó từ từ tiến ra ngoài cổng Nụ cố tránh không để bố mẹ Nhìn thấy đôi môi mình bị sưng Vì cái tác sức mạnh của chồng tối hôm trước Ngồi sau xe của Quý Trên đường về nhà chồng Cô cảm thấy như mình đánh rơi Một thứ gì đó rất quý giá Đó là sự tự do của bản thân Là tương lai phía trước Và trước mặt là cánh cửa địa ngục Cô không thể quay đầu vì sợ ảnh hưởng tới bố mẹ Họ sẽ vì cô mà phải chịu rất nhiều thiệt tội Ước ức Cô tự nhủ Phải chấp nhận số phận Dù có khó khăn cách mấy Cô vẫn phải cố gắng sống tốt Là một người có trách nhiệm với bản thân và gia đình Đó là trách nhiệm làm mẹ với đứa con trong tương lai Cô sẽ tìm cách để lên trường xin bảo lưu kết quả Rồi sau này sẽ tính tiếp Khi quý chở vợ về tới nhà Người đầu tiên họ gặp là bà Bảy Nụ chưa kịp xuống xe Bà ta đã nói lớn Hai đứa lên tận thủ đô Mới lấy được đồ sao Nụ còn chưa kịp hiểu mẹ chồng nói gì Thì quý đã gắt lên Vợ chồng con sang bên đấy Ngồi chơi một lát thì có làm sao mà mẹ làm khó Tụi bay chơi với ai thế Ta thấy ông bà thông giá ngoài đồng kì mà Nụ giật mình thì ra trong khi bố mẹ không có ở nhà Cô đã ngồi một mình ở ngoài bờ ao khá lâu Tới khi quý sang tìm Cũng là lúc ông bà Lương đi làm về Mẹ chồng cô nghĩ con giàu nói dối rồi đi chơi đâu đó Cô vội vàng trả lời Dạ bố mẹ con khóa cửa bên ngoài Nên con ngồi đợi ạ Rút kinh nghiệm lần sau Đi đến nơi về đến chốn Gái đã có chồng rồi thì phải theo nề nếp của nhà chồng Ai đợi con dâu tới bữa không ở nhà nấu cơm để mẹ chồng phải vào bếp? Tưởng đâu học nhiều phải biết chứ. Thứ gì đâu không bằng đứa con đít. Nụ biết là mẹ chồng bực mình vì cô về muộn nhưng cô bất ngờ về câu nói sâu cùng. Dù cho cô có mắc lỗi nhưng cũng chưa tới mức bà xúc phạm con dâu tới mức ấy. Dạ, con xin lỗi. Nụ chỉ biết nói một câu xin lỗi sau đó xách túi đồ vào trong phòng. Quý nằm tảng nhiên bấm điện thoại trên giường Không hề để ý tới những lời nói khó nghe của mẹ hắn Và gương mặt như sắp khóc Của cô vợ mới cưới Cất độ xong nụ chạy vội xuống bếp Mọi thứ vẫn đúng như lúc sáng Cơm chưa cắm Thức ăn chưa nấu Lơi hoay mãi rồi bữa cơm cũng được dọn ra Nhưng mầm cơm cũng chỉ có ba người Bởi vì cô chị chồng được bưng tới tầng miệng Còn Quý thì đã ngấy khò cò Ở trong phòng từ lâu Những ngày tiếp theo Nụ luôn mang tâm trạng lo lắng về mọi thứ Vì cách sinh hoạt ở nhà chồng không giống với nhà mình mà chồng cô là người luôn để ý Và xét nét cô từng tí một Sáng sớm cô chưa kịp dậy Bà đã đứng ở cửa phòng gọi cô và nói Con dậy nấu ăn sáng Quét dọn đi rồi còn ra ngoài vườn cây Cỏ ngập với tận mắt cá rồi đấy Quý lại đi biển biệt Thỉnh toàn mới tạt sang nhà Chị Vân thì vẫn ở đây mà chưa chịu cho con về Hàng ngày nụ đi làm cùng với ông bà bẫy Cái bữa lo nấu cơm Lo hồ hà cả bà cô chồng cùng với thằng cháu nhỏ 21 tuổi Lẽ ra cô vẫn còn đang trên giảng đường đại học Ước mơ hoài bảo Vẫn còn ấp ủ Vậy mà giờ đây cô đã chính thức trở thành một người mẹ Nét mặt xanh sao vàng vọt Đôi mắt thâm quần vì mất ngủ Từ sáng cho tới tối cô đi theo bố mẹ Vườn cây ăn quả rộng mênh mông Hết sảy cỏ lại tưới nước Rồi tỉa cạnh Nhiều khi ông Bảy phun thuốc ngay bên cạnh Làm cô mắt ói Mật xanh mật vàng Có những đốt cô mệt mỏi muốn rụng rời tay chân Chỉ muốn nằm ngủ nướng một chút Nhưng không bao giờ cô dám làm điều ấy Nhưng có một điều làm cho nụ lo lắng nhất Đó là quý Không hiểu hắn ta làm công việc gì Mà không mấy khi có mặt ở nhà Thời gian đi về là không nhất định Đã nhiều lần nụ hỏi Thì hắn nói nhát gường Công việc của anh nói như thế Hàng tháng anh mang tiền về gửi cho em Là được rồi Trước khi quyết định lấy quý Nụ đã xác định là phải chấp nhận Vì con người này vốn dĩ Không bình thường từ nhỏ Tới khi hắn ta bị bắt vì tội cờ bạc Cô lại nhắm mắt tự trấn an bản thân Những gì đã qua chỉ là quá khứ Quan trọng là hiện tại Và tương lai Sau này thành vợ chồng Cô sẽ cố gắng quyền bảo hắn Để hắn trở thành người tốt Nhưng cho tới tận bây giờ Cô chưa một lần được nói chuyện nghiêm túc với hắn Mỗi lần cô muốn mở lời ra Thì hắn lại gạt văn đi Cô càng thấy con người hắn Không thể chấp nhận nổi Quý không hề quan tâm tới cô Chưa một lần hắn ta hỏi về sức khỏe của vợ Hay là nói về đứa con trong bụng cô Thỉnh thoảng hắn đưa cho cô một chút tiền Thế là xong Rồi hắn lan ra ngủ như chết Sau hôm đó lại đi tiếp Mặc dù không hề yêu hắn Nhưng dù sao hai người cũng là vợ chồng Quý đi đâu, làm gì Cô không bao giờ được quyền biết Nhiều khi nụ cảm thấy rất tuổi phận Cô nghĩ rằng quý lấy cô về Chỉ là một trong những sự lựa chọn Chứ thực ra cô không hề có vị trí Trong cuộc đời của hắn Nụ biết như vậy Nhưng không bao giờ cô hé răng Nói chuyện với bất cứ ai Nhất là bố mẹ vì cô không muốn họ phải suy nghĩ và buồn về con gái. Cô luôn tỏ ra là một người rất ổn về mọi mặt, cho nên ba mẹ cô vẫn rất tin tưởng rằng con gái đã quyết định đúng đắn và nó đang sống rất tốt. Hàng ngày nụ lặng lẽ như một cái bóng, cô theo bố mẹ chồng làm đồng, tới bữa vào bếp nấu cơm. Thỉnh toán mấy bà cô chồng về chơi, bà bảy sai con dâu bậy món đại khách. Nụ vừa vác cái bụng lớn vượt mặt, Vừa làm Lúc đó chỉ có chị cả là hay xuống bếp Để làm giúp em dâu Còn cô hai và cô ba thì mãi cười như bệnh vỡ Ở nhà trên Cô vợ ở nhà gần nhất Nên mỗi tháng cũng phải qua nhà vài lần Mỗi lần đến là ở 3-4 ngày Những ngày ấy Nụ lại phải hầu hạ Cả hai mẹ con nhà chị ta Có một lần vừa đi làm về Nụ thấy hai mẹ con cô Vân Đang ngồi ăn uống trong phòng khách Thấy em dâu bước tới Vân liền nói luôn Em rót cho chị xin cốc nước Nụ bực bội lắm Cô không trả lời mà lặng lặng đi vào bếp nấu cơm Chờ mãi không thấy nụ mang nước tới Vân giận giữ chốc lại đưa mắt xuống dưới bếp Bà bẫy về tới Thấy con gái hầm hầm nét mặt thì hỏi Sao thế con? Trông người không khỏe sao? Thằng tí nó không chịu ngồi Nói rót hùa cốc nước thôi mà làm có Mẹ giữ cháu Con thu đồ rồi về đây Ở mà có chịu Chắc sợ con ăn hết của nhà nó chắc Nó nói cái gì Đây là nhà con Đâu phải nhà nó rồi mà con lo chứ Ở yên đó Mẹ đi lấy nước cho Còn chỉ ước nhà chồng con Bằng một phần nhà mình thôi Đầy đủ không phải lo mua sắm thứ gì Chỉ việc ăn với đi làm Lại còn được chồng cho tiền mang về Để giúp đỡ đàn ngoại nữa đằng này Chồng con thì không có nhà Con phải lo đủ thứ cho ông bà Cực hết biết Thôi Con nghỉ ngợi làm gì Nhà người ta khó khăn Thì mới phải cần giúp chứ Bố mẹ đây có cần gì đâu Chúng mày có cho thì tao cũng không thèm đâu Nụ đang nấu ăn dưới bếp Nhưng cô nghe rất rõ Mẹ con bà bậy đã nói gì Cô đã quá quen với cảnh ấy Nên cô mặc cho họ muốn diễn thế nào thì diễn Bản thân cô đang màn tay Gần tới tháng đẻ mà phải Lao động vất vả Chị ta là cái thá chị chứ Thằng con đã hơn 8 tháng Biết ngồi vững rụi, con miếng nước không tự đi lấy, ngồi ở đó mà sai vật làm như mẹ cô không bằng. Tới bữa cô Vân giận dũi không ăn cơm, bà bậy thương con gái nên có vẻ khó chịu với con dâu. Con này nó tuyệt tội, chồng đi vắng, bố mẹ chồng thì chả bao giờ quan tâm. Một mình nó nuôi con vất vả, nên nó về đây cũng ăn uống của bố mẹ, cũng không phải mất phần của người khác. Thằng tí mấy ngày nay nó ương người nên quấy khóc. Con Vân mà không ăn uống vào rồi bền cá mẹ lẫn con, khổ ai chịu đây. Nụ biết bà chồng đang ám chỉ cô, nhưng cô cũng mặc kệ. Cô vừa rửa bát đũa vừa nghỉ. Khi cô đi về đây, thì chị ấy đang ngồi ở phòng khách. Vậy thì giờ này cái bụng đã đói làm sao được chứ? Tới chiều cả nhà đi làm rồi, chị ấy thích ăn gì cũng tự ngã ra mà sôi ngay. Có bao giờ chị ta chịu nhịn đói đâu, mà mẹ chồng cô phải lo lắng như thế. Dọn xong nụ bước lên nhà Qua phòng khách cô thấy trên mặt bàn Bày bừa bồn mấy cái túi ni lông Trong đó còn có ít bánh cuốn Và một bát mắm để bên cạnh Mùi hành mỡ để lâu bốc lên khắp nhà Làm cho cô cảm thấy ghê trong cổ Cô vội vàng bước tật nhanh vào phòng mình Phải nghỉ ngơi một chút Để chiều còn đi làm tiếp Nhưng cô chưa kịp ngã lưng Thì đã nghe thấy tiếng của bà Bảy nói to con đủ đâu Dọn những đồ trên bài rãng đi nghỉ chứ Nụ vấn nằm xuống và nhắm mắt Bà bảy dầm chân thình thịch Bước tới cửa phòng con dâu Bàn tay xoay mạnh cái nắm cửa rồi đẩy ra Bà sẵn giọng bảo Cô có nghe thấy tôi nói gì không hả Dạ con nghĩ chút để chiều con đi làm Cô không có mắt hay là cố tình không nhìn Ra dọn ngay cái bàn ở ngoài phòng khách đi Để rùi nhặn nó bu kinh khủng quá Nụ nặng nhọc Nhất Minh ngồi dậy rồi chầm chạp bước ra Tới bên cái bàn Cô thấy cục tức ứa lên tới tận cổ Cô quay ra nói nhẹ nhàng với mẹ chồng Mẹ nhắc nhở chị Vân Lần sau ăn uống thì ngồi ở bàn dưới phòng ăn đi mẹ à còn nó Cậu nó còn nhỏ Nên tranh thủ được lúc nào thì ăn lúc đó Cô chân son mình sao Dọn giúp chị một chút Cũng thấy khó khăn sao Đồ gông rác vứt vào trong thùng Đồ bát mắm thừa rồi rửa sạch sẽ Sau đó lấy khăn ướt lâu đi lâu lại cái mặt kính trên bạn Xong việc cô vào phòng rồi từ từ nằm xuống Hai bàn tay đặt trên bụng Nụ cảm nhận tường cử động của đứa con bé bỏng Mẹ xin lỗi con Vì không thể lựa chọn cho con một nơi sinh ra như ý muốn Nhưng mẹ hứa sẽ chăm sóc bằng tất cả tấm lòng của mẹ Nụ biết Lúc ở dưới bếp hai mẹ con bà bảy nói cạnh khóe với cô Đúng là quý đã vài lần đưa tiền cho cô thật Hắn nói cô mang về một chút biếu cho bố mẹ, còn lại giữ để chi tiêu, bầu bì muốn ăn gì thì cứ mua, hết hắn lại đưa tiếp. Nhưng bố mẹ đã không nhận một xu, và bản thân cô cũng không tiêu một đồng nào cả. Phần vì cô tiết kiệm, phần vì không có thời gian mà đi mua sắm, cô đem tất cả gửi vào trong một sổ tiết kiệm. Nếu khi sinh nở mà không dùng tới, thì cô sẽ để dành sau này lo cho con. Nụ máy suy nghĩ miên man Chiếc xe đã về tới làng từ khi nào? Khi nghe tiếng của bà Lương nói với anh lái xe, cô mới tràn tỉnh. Anh đi nửa vào phía trong. Tới ngã ba thì trẻ trái, rồi thấy căn nhà ba tận màu xanh, cổng inox màu trắng thì dừng lại. Ông Bảy đi làm đồng, còn bà Bảy thì đang phơi đồ cho cháu. Thầy con chiếc taxi ở ngoài cổng thì đoán là nụ đã về tới. Bà bước ra ngoài nói một cách vui vẻ. Thì mẹt nhà bà về đó sao? Anh Tý bị sốt mấy ngày ở trên bệnh viện, mới về nhà tối qua, bà không dám bỏng em bé đâu vì sợ lại lây ho sốt như anh Tý thì khổ. Bà Lương cũng cảm thấy yên lộng, vì thấy bà tông gia vui vẻ phấn khởi, chắc bà cũng không đến nỗi quan trọng cháu trai hay cái. Sau khi đưa con và cháu vào trong nhà, bà Lương mang đồ từ trên bệnh viện về, ra vòi nước để rửa sạch. Phơi xong gọn gàng thì bà mới vào chỗ con để dặn dọa. Mẹ về đây Sáng mai mẹ sẽ sang với con Bây giờ nằm xuống nghỉ đi Cho nó đỡ mọi lương Nụ ra viện hôm trước Thì hôm sau quý mới có mặt ở nhà Hắn dẫn theo gần chục thanh niên Rồi đi mua đồ làm mấy mâm Sau đó gọi cho anh em bạn bè tới Nhậu cho tới khuya Mừng vợ hắn đã sinh cùng chúa Ăn uống xong cả bọn họ Lại dẫn nhau lên gác hai Và cùng ngồi đánh bài thông đêm Cho tới lúc này Quý vẫn chưa một lần nhìn vợ và đứa con mấy sinh dù chỉ là một lần. Thế rồi sáng sớm hôm sau Quý đưa cho vợ một ít tiện nói là anh đang bận làm dở công trình phải đi ngay. Rồi cả đám thanh niên cũng đi luôn ngay lúc ấy. Tục lệ ở quê cứ còn cháu trong nhà sinh nở thì cô bác họ hàng sẽ tới thăm và cho quà. Người thì cho con gà, con vịt người thì cho chục trứng hoặc cái chân giọt Người có tiền thì cho vài đồng để dành bồi dưỡng. Mấy ngày hôm nay bà bẫy không đi làm, còn phải ở nhà tiếp khách. Bà Lương cũng thương con nhớ cháu, nhưng cũng chỉ tranh thủ sàng trong chốc lát. Bà nghĩ rằng phần mình nghèo hèn, vào nhà người ta đụng vào thứ chị cũng toàn đồ đắt tiền nên ngại. Lần nào gặp con, bà cũng thấy chậu tả đầy. Nhìn thằng bé một chút, bà dục con gái thay quần áo, sau đó mang đi giặt cho cả hai mẹ con. Hôm nay cũng như thường lệ, bà Lương đang phơi đồ cho con và cháu thì bà bậy cất tiếng. Bà thấy con nhỏ có nhanh lớn không? Người thì bé mà tiếng thì oan oan, làm cho anh tí thức giấc quấy mẹ nó liên tục. Nghe bà thông gia nói về cháu, bà Lương vui vẻ trả lời. Mỗi ngày em nhìn nó một khác bà trồn vía, nhìn không muốn sợi mắt, chỉ muốn ẩm cháu thêm một lúc nữa, nhưng mà lại còn phải về đi làm. Thôi. Trâm sự nhờ ông bà nội Tôi ở đây cũng chăm lo cho mẹ con nó tốt lắm Nhà không thiếu tiền Họ hàng bên này là cho quà cũng nhiều Chứ phải nhà khó khăn Chắc là không được như thế này đâu Ngày xưa tôi để tặng bố nó Từ trạm xá phải mò xuống ao Mà từ giặt đồ Cơm không đủ no Có quả trứng gà phải chia làm hai bữa Bây giờ các anh các chị ấy sướng thật đấy Trả bù cho chị em mình ngày xưa Lúc đầu bà lưu diễn nghĩ bà thông gia nói chuyện cho vui Như càng ngẫm bà càng thấy có cái gì đó rất khó hiểu Hình như trong mỗi lời nói của bà ấy đều có ợn ý Bà vào phòng ngồi với con một lát Bà nhìn cháu ngoài đang nằm ngủ ngon Rồi nhìn con gái thật lâu Nước dạ đó sáng sủa hơn một chút Nhưng nó vẫn gây nhom Hai bên má không còn bầu bỉnh Thân hình không còn tròn lẳng như cái ngày nó chưa lấy chọn Mới có hơn 20 tuổi thôi Mà cái nét thanh xuân đã biến mất từ lúc nào thấy vào đó là dáng vẻ tức bực của một bà mẹ trẻ Mái tóc vén ngược về phía sau Áo quần lúc nào cũng lẫn quẩn mùi sữa Đôi khi là cả mùi của em bé mới tệ ra Thường con như bà không thể hàng ngày tới đây để giúp đỡ con Một phần vì bà còn bận rất nhiều việc đồng án Phần vì ý tứ từ câu nói của bà Bảy Bà Lương nắm nhẹ bàn tay của cháu rồi quay sang nói với con gái Mẹ về nha Từ mai chắc mẹ không sang với con thường xuyên được Con xem những đồ sạch thì cho vào trong máy Còn đồ của cháu Lựa lúc nó ngủ thì con mang ra ngoài giặt nha Dạ Mẹ khỏi lo Con tự làm được rồi Nhưng con xem thế nào Chứ bố nó làm gì mà đi biệt biệt thế Đến vợ mới sinh con mà cũng không thấy có ở nhà Nhà con bận nhiều công chuyện nên tỉnh toàn mới về mẹ à, mẹ cứ yên tâm. Bà lương nén tiếng thở dạy, sau đó với lấy cây nón, đổi lên đầu rồi bước ra ngoài. Nụ nhìn theo dáng mẹ quất sau cánh cửa, cô nghe tiếng của bà như hơi ngẹn ngẹn khi chào. Bỗng dưng nụ thấy hai mắt mình cay xẻ. Bà mẹ vất vả nuôi con ăn học, vậy mà cô đã phụ công của họ, tới bây giờ có hối thì cũng đã quá muộn. Hai hàn nước mắt cứ thì nhậu rời xuống. Cô nuối tiếc những tác ngày sinh viên đầy sức sống. Những ước mơ cháy bỏng của tuổi trẻ vẫn còn ấp ủ trong lòng. Giờ đây tất cả đã tuột khỏi tầm tay cô. Đang suy nghĩ miên màng, bỗng dưng nụ giật mình bởi tiếng của bé mùn đang khóc rẽ lên. Cô vội vàng lâu đi nước mắt rồi luộn tay qua bế con. Cái miệng nhỏ xíu của nó hơi tóp tép. Cái đầu quay liên tục như tìm vú mẹ. Nụ khẽ nựng con, trùa bất giác cùng mỉm cười, thiên thần nhỏ bé của mẹ. Mẹ chỉ có một điều ước là suốt đời này con sẽ mãi bình an, khỏe mạnh. Con là niềm hạnh phúc lớn nhất của mẹ. Như hiểu được nỗi lòng của mẹ mình, bé muôn ăn no rồi lại lăn ra ngủ. Nụ đặt con xuống dưỡng, lấy gối chèn hai bên. Sau đó cô rón rén khép cửa, bước ra ngoài. Bà Bảy đang quét sân, thấy con dầu bước ra, liền chóng tay vào cái cán chuỗi rồi bảo. Việc ngoài đồng dưới bãi ngập ngụa cả ra không ai làm cho. Cũng được hơn một tuần rồi chắc là không còn ai đến chơi nữa đâu. Chiều nay mẹ phải đi làm, con ở nhà lo mà tranh thủ, cắm hộ mẹ nồi cơm. Dạ mẹ. Không việc gì phải kiên cử, trước đây mẹ đẻ 5 lứa, con phải ngồi đun bếp rơm gói mù mắt ấy. Thời bây giờ có nồi cơm điện lại sướng lắm rồi Còn Vân nó ở nốt ngày mai thôi Mai nó về rồi Nên con chịu khó một chút Thằng Tí nó còn chưa lành hẳn Nó khóc dự xé phải Làm cho mẹ nó mất củ cả đêm Nụ cảm thấy thực sự rất buồn cười Đêm cô thức dậy liên tục thay tả Rồi cho con bú Cô nào có thấy thằng Tí khóc tiếng nào Nhưng thôi mặc kệ Mình không nên để ý làm gì Bớt sân hờn đi cho nó nhẹ đầu Sau bữa trưa, ông bà Bảy lại vác cuốc đi làm. Nụ nhà tranh thủ lúc con ngủ say. Cô lấy đồ của hai mẹ con, dụ qua nước lã cho sạch. Sau đó cho vào trong máy giặt. Cô mở tủ lạnh lấy bó rau nhặt rồi rửa sạch sẽ. Lấy gạo cắm cơm. Chốc chốc, con nhỏ lại thức giấc rồi hòa khóc. Nụ lại vội vàng rửa tay, lau khô rồi chạy vào bế con. Chỉ có bấy nhiêu thôi mà đã hết thời gian cả một buổi chiều. Cánh cửa phòng của chị Vân Vân khép kín, không có một tiếng động gì cả. Gần tối ông bà Bảy từ ngoài đồng trở về, thấy yên ắn, bà liền cất tiếng gọi. Nụ ơi, nấu cơm chưa? Con nhỏ đang thiều thiều ngủ, nụ từ từ đặt con xuống trượng, ém màn cẩn tận trùm mới bước ra ngoài. Vừa thấy mặt cô, bà Bảy đã nói lớn. Cô không có bị sao? Dạ, cháu mới ngủ con sợ nó thức dậy nên... Lý do lý cháu... Thế cắm hộ tôi nồi cơm chưa? Đi làm mệt gần chết, không biết đến bao giờ mới xong. Con cắm cơm, con luộc rau rồi. Bà bậy cất đồ rồi đi vào bếp. Thấy đĩa rau luộc đang nguội ngắt, ướp trong lòng bàn thì bà lớn tiếng nói vòng ra. Cô nấu từ khi nào? Mà luộc trong như đồ ăn cho lợn đấy. Dạ, khi cháu ngủ con tranh thủ nấu luôn. Gần 4 tiếng rồi mẹ à. Trời đất ơi! Cô luộc rau để đóng mấy tiếng đồng hồ Nó ôi thiêu cho chúng tôi ăn sao Thằng cu tí nó vẫn đang ốm đấy Mẹ nó ăn đổ mất vệ sinh Rồi nó bệnh thêm thì biết làm thế nào Rồi cấm cơm từ rõ sớm Cứ ngầm đó cho tốn tiền điện Cô không phải trả tiền nên không biết xót sao Nụ đang lúng túng Không biết trả lời như thế nào Trong lòng vừa buồn vừa lo Đúng lúc ấy có tiếng của bé mùn đàn khóc Cô vội vàng quay vào với con Nụ vừa bế con nhỏ trên tay Chưa kịp cho nó bú thì có tiếng bà bậy quát tháo. Đúng là cái loại nhà con một, chiều lắm cho hư thân mất nết không được cái vẻ gì cả. Đồ của bà đẻ là không được cho vào mấy giặc ô ế cửa nhà. cái tuần qua bãi sao là giặt vũ hộ mà không biết bảo ban con gái. Từ nay đồ của hai mẹ còn phải giặt riêng bàn tay. Bà đẻ chưa hết bà tháng cử là đen đuổi lắm đi Nụ rào ngược nước mắt, không hiểu sao hôm nay mẹ chồng cô lại giận dự tới mức ấy. Thì cho vào mấy vật, nhưng là đồ của hai mẹ con cô. Chứ có lẫn với ông bà, mẹ con chị Vân cái nào đâu. Bà nói chưa hết cự 3 tháng thì đen, không muốn cho cô chung đụng với cái gì trong nhà. Vậy thì bà lại muốn cô nấu cơm cho cả nhà. Thật là chẳng hiểu ra làm sao cả. Lúc bấy giờ Vân mới từ trong phòng bước ra. Trên tay là thằng con lớn hơn 8 tháng. Cô ta nói với vẻ tức tối. Bố chở con và cháu sang nhà với. Ở thêm ngày nữa chắc con bệnh thêm. Không được, tối rồi, để sáng mai ông ấy đưa con về. Thôi mẹ ơi, mẹ nói bố đi con về luôn đi. Nghe mẹ nói đồ ăn nấu như vậy, con muốn ói luôn rồi đấy. Nụ tức điên lên mà không biết phải làm sao. Chị ta muốn ăn ngon tại sao không vậy mà nấu. Cả ngày ôm cái điện thoại, rồi ngủ trương cả mắt lên, còn kêu ca nổi gì. Bà Bảy cũng không ở nhà mà hầu hạ con gái được mãi. Việc ở ngoài đồng ngập tới tận mắt cá Mình ông làm không suễ Vâng ở đây ăn và mẹ cũng đã cá tuần Nên bây giờ muốn về cũng đúng thôi Ông Bảy lôi cái xe ra ngoài chở con gái Và cháu ngoài về nhà nó Tới bữa hai ông bà lặng lặng ngồi ăn cơm Cũng chẳng tìm để ý xem con dâu và cháu thế nào Hai ông bà ăn xong thì lên ghế Ngồi ở ngoài phòng khách Xem tivi Nụ chờ cho con bé ngủ rồi mới đi ăn cơm Qua phòng khách thấy hai ba mẹ đang ngồi, cô liền nói Bố mẹ ăn cơm chưa à? Ăn rồi, đi làm mệt cả ngày, bây giờ chưa ăn có mà chết đói Dạ, con xin phép bố mẹ con đi ra ăn cơm Đùi xuống dưới bếp Vừa xói bát cơm chưa kịp ăn thì cô nghe có tiếng bà bẫy ở bên cạnh Họ hàng nhà con sang chơi, có cho bé muôn nhà bà được nhiều không? Rồi ông bà ngoài nữa có mỗi tí con gái Này coi đứa cháu ngoại, chắc phải cho món lớn đấy chứ. Nụ ngỡ ngàng vì không thể lường trước được việc này. Mới vừa đẩy tuổi, bà còn chửi cô vút mà không để mũi. Vậy mà bây giờ lại ngọt ngào như không có chuyện gì xảy ra. Cô vội vàng đặt bát cơm xuống rồi nói. Dạ, cô bác bên con cũng không có cho nhiều. Con chỉ giữ lại một chút để mua thứ cần thiết. Còn lại con đã đưa cho mẹ mua thức ăn rồi mẹ à. Chỗ đó mà của cả họ bên nhà ngoại sao Không bằng của một người phía bên nội Đúng là rõ ràng Cả nhà được mỗi có bụng con gái Này có tí cháu ngoại mà chả có ý tứ gì cả Thế thì làm sao mà cháu nó nhanh lớn Nù ngàn đắng trong cổ không nuốt nổi miếng cơm Thì ra mấy hôm nay bà giận dữ nói lớn với cụ Là vì chuyện đó Cô cố dằn lòng lại Cố nén công cho hai giọt nước mắt Đang trượt trào rơi ra Đúng lúc ấy thì bà bậy nói tiếp Từ ngày con làm dâu bên này, thằng quý nó cho nhà con khá nhiều tiền để giúp đỡ bên ngoài. Bây giờ là lúc ông bà ngoài thể hiện cách đối xử với thằng con trẻ tốt tính. Thế nhưng mà ông bà ấy lại không làm được. Hỏi sao đứa con gái học hành lên tới đại học mà nhiều cái cũng chậm hiểu thế không biết. Mẹ à, bố mẹ con không hề giận một xu nào của nhà mình đâu mẹ à. Bỗng dưng bà bẫy khừng lại một chút. Sau đó bà nhìn thẳng và mắt đù nói nhanh. Cô nói sao cơ? Chính thằng quý nó nói với tôi Là nó đưa tiền cho cô giúp đỡ bên nhà ngoài kia mà Chả lẽ con trai tôi nó nói sai Không đâu mẹ Anh ấy nói không sai Nhưng có một điều chính xác là bố mẹ con đã không nhận số tiền đó Vậy thì từng ấy tiền đâu Chả phải cô vừa nói Mọi người cho quà cô phải giữ lại một chút để sắm sữa rạo Thế tiền thằng quý nó đưa cho cô đâu hết rồi Con gửi tiết kiệm rồi Con muốn có một món tiền Để lo cho bé Moon sau này Mẹ cứ yên tâm Con không dùng vào những việc không đáng Khuôn mặt bà bẫy chẳng ra Phải thế chứ Bà liếc mắt thấy bát cơm trên bàn vẫn còn nguyên Nụ vẫn chưa ăn được miếng đạo Bà nói nhanh Mẹ chỉ hỏi vậy tôi Con ăn đi rồi lên nhà với cháu Tuy bụng đang đói Nhưng nụ không thể nuốt trôi miếng cơm Cô cảm giác như cổ củ hồng của mình Có một cái gì đó đang trền lại Khiến cho cô ngàn tới tức thở Sáng hôm sau tới muộn rồi mà nụ thấy bà bẫy vẫn chưa đi làm. rõ ràng hôm qua bà mới nói là việc trên đồng dưới b ngập với tận mắt cũng không có ai làm hay là mẹ chồng cô bị ốm. Đa suy nghĩ có nên hỏi thầm sức khỏe hay không? Đúng lúc ấy nụ nghe thấy nhiều tiếng xe mấy đi vào trong sân. C có là quý cùng với đám bạn trở về nhà. Cô thấy trong lòng mình có chút vui vui. suốt từ hôn qua ở bệnh viện về nhà, Quý dẫn đám bạn về ăn nhậu rồi đánh bài qua đêm, sau đó đi biệt tâm biệt tích. Dù không yêu nhưng hai người cũng là vợ chồng, đã có với nhau một đứa con. Cô muốn nhìn thấy quý bế con trên tay, cô hình dung nét mặt quý rạng rỡ hạnh phúc khi có con là như thế nào. Như điều mong mỏi ấy đã không đến với cô, bên ngoài là tiếng của mấy cô gái cười nói oan oan, tiếng của bà bảy ngọt ngào. xem nào Lũ vị trời của mẹ đã về cả rồi đó sao Đi vào đây ăn bánh cuốn chả đi con cháu nhỏ nó vẫn đang ngủ Lát nữa rồi vào với nó cũng được Còn Vân ở đây mới về tối qua Nó ở lại thì hôm nay có phải vui không chứ Sáng hôm nay cô hai gọi cho bà bảy Thì ra họ hẹn nhau hôm nay tập trung về Để chơi với cô em giàu mới sinh cháu Thảo nào bà bảy chạy sớm Bà đi chợ mua bánh cuốn chả Bà có đem vào phòng cho nụ một ít Rồi ba hì hụp xuống dưới bếp Nấu nướng từ sáng tới giờ Ba của con gái cũng cất tiếng chào hỏi Bố đâu rồi? Cậu Quý có nhà không mẹ? Ông ấy ra ngoài vườn cây Còn thằng Quý nó bận lắm Nên không thể về được Bận việc gì mà quan trọng hơn cả vợ đẻ Bố mẹ vẫn chịu nó như ngày xưa Coi chừng nó lại gây chuyện đấy Nó nói bận thật mà Mụ nghe mấy cô vừa nói vừa cười Cũng phải thôi Chị em gái đi lấy chồng mỗi người một nơi nay có dịp gặp nhau tại nhà bố mẹ đẻ Họ vui mừng phấn khởi là phải Mấy bà cô chồng của nụ Đề thuộc diện ăn to nói lớn Chỉ có chị cả là người hiền lành Nhỏ nhẹ hơn một chút Mỗi lần nhà có công việc Bốn cô mà nói chuyện Thì hàng xóm mấy nhà đều có thể nghe thấy Ở dưới bàn bếp Bốn mẹ con bà Bảy đang ăn bánh cuốn chả vui vẻ Sau khi đã ăn hết sạch Khi lớn bánh trên bàn Bà Bảy mới cất tiếng hỏi Mỗi cô Cho cháu được bao nhiêu thì đưa đây cho mẹ Có ở đây ăn cơm không Mẹ nấu nồi chè rồi kia Lát nữa đập đá vào rồi ăn cho ngon Bất chợt hai cái loa Cùng lúc cất lên Đưa cho mẹ sao được Ai lại áo gấm đi đêm Rồi lại bảo mấy bà cô trả cho cháu được đồng nào Mất tì mà không được tiếng, con chả dạy đâu. Bỗng dưng bà bảy gạt đi. Thụi bay nói nhỏ thôi, hàng xóm người ta nghe thấy bây giờ. Con này nó không vừa đâu, thức ăn thì tao phải lo. Đưa cho nó rồi lại thuộc hết về bên nhà bà Lương. Dốt lắm con ạ Phải đó, biết nhà mình có tiền thế nào mà nó chẳng cũng về mang cho ba mẹ nó. Bây giờ thế này, mấy mẹ con mình cùng vào phòng, nói là cho cháu, nhưng đưa cho bà hết để bà còn mua thức ăn thế là đẹp nhất. Rồi tiếng cười hô hố cất lên, lời qua tiếng lại chẳng khác nào một trận cãi nhau sắp xảy ra. Lúc bấy giờ chị cả mới nói nhẹ nhàng. Con không có tí đâu, cho đôi gà mái tôi, mày nhốt vào rồi làm thịt để cho em con nó ăn. Hai cô em cùng quay lại nhìn chị cả, đúng là chị vất vả nhất nhà. Bế ẩm tưởng đấy đu em, khi đi lấy chồng lại không may mắn. Ông chồng chị nghiện rượu không chịu đi làm Nên một mình chị phải lo lắng kinh tế cho cả gia đình Nói chuyện chắn, cô ba lại nhớ ra điều gì đó liền đề nghị Mẹ bảo nấu chè đâu, cho bọn con ăn xem Chè mẹ nấu chỉ có ngon nhất đời thôi Bà Bảy liền múc chè ra Mấy cô con gái vừa ăn vừa suýt xoa khen ngon Hôm nay ông Bảy xuống vườn Nên mấy mẹ con bà tha hồ mà đập phá Bởi vì ông ấy có tính hà tiện Nếu mà thấy cạnh ăn uống thế này Thì ông sẽ không thích Chỉ trừ khi thằng con trai nó thích làm gì Thì ông rất ít khi nói nó Khi đã ăn no căng bụng Hai bà cô liền vào trong phòng của mẹ để nằm Chỉ còn chị cả Lặng lẽ vào phòng của nụ Chị cả vừa bước vào Thấy nụ đang thay tả cho con Thì chị cất tiếng Em khỏe không? Cháu có ngoan không em? Đã rụng rốn chưa? Dạ em quẻ Chị ngồi trên giường cạnh bên nụ, sau đó chịa tay ra bế cháu, đôi mắt buồn bã, trượt ánh lên niềm vui. Mừng quá em ơi, có con rồi, chắc bố nó sẽ bớt đi thôi. Lớn rồi mà mãi chưa chín chắn được. Sao em không gọi điện, nói nó về đỡ đần cho em đêm hôn? Dạ, anh ấy vẫn chưa thấy về. Phụ nữ mình khổ thế đây. Không may mà vớ phải người chồng vô tâm thì vất vả cả đời này. Như chị đây, gồng gánh nặng nhẹ đều đến tay chị. Nhiều lần cũng muốn buông xuôi lắm, nhưng nghĩ vì con mà cắn sang chịu đựng. Chị biết em cũng vất vả chẳng kém, cậu quý không như những người khác, chơi bời tự do nó quen. Cũng do bố mẹ nó chịu nó quá nên mới như thế. Nghe những lời nói quá chân thật của chị ấy, tự nhiên nụ cảm thấy tuổi thân trào nước mắt. Thấy em giàu im lặng, chị cả nói tiếp. Chị biết cậu quý không sướng với em Nhưng ông trời buộc hai đứa vào nhau Thì đành phải chấp nhận Khi nào nó về em lựa lời khuyên bảo cho nó nghe Người có học hành như em Sẽ phải gặp những người có cùng nghề nghiệp mới đúng Cánh cửa phòng khép hờ bất ngờ được đẩy ra Bà Bảy bước vào nói lớn Chị nó bế cháu cho rồi Con tranh thủ giặc chậu tả đi thấy vậy chị cả vội nói em cứ nghỉ đi, lát nữa chị giặt cho Nụ ngẩn mặt lên Bắt gặp cán nhìn dữ chuội của mẹ chồng Cô vội vàng nói với chị cả Chị bé cháu giúp em một tí Em giặt một thoáng là xong ngay Giặt phơi lên cho nó nhanh khô Nụ bé chậu đồ của con bước ra Cánh cửa vừa mới khép Trong phòng cô đã thấy tiếng bà bậy nói như gắt con sao thế Nó là dâu chứ là em gái còn đâu Mà lôi hết ruột gan ra để nói với nó Rồi nó nắm được cái thóp mà lên mặt với nhà mình thì làm sao? Lớn đầu rồi mà dại lắm. Lên mặt cái gì chứ mẹ? Là từ mẹ cứ nghĩ ra đấy thôi. Cái nụ nó cũng không đến nỗi nào đâu. Còn không sao? Thằng quý có thể nào cũng vẫn là đàn ông. Nó có quyền. con cái nụ về làm cho nhà này cả phúc ba đời. Nhà lầu chồng làm ra tiền. Không phải lo kiếm ăn từng bữa. Con thử nghĩ xem. Nó với phải tặng như thằng chồng con thì chỉ có được chết. Nụ lát đầu rồi bước ra ngoài Trong phòng của bà bẫy Vẫn ầm ý tiếng nói chuyện Và tiếng cười không ngớt Khi nụ đã chặt và phơi xong đồ cho con Cô quay trở lại phòng mình Thì thấy mấy bà cô đã ngồi đầy đùa ở phía trong Nụ chưa kịp cất tiếng chào Thì cô ba lên tiếng trước Hôm nay các cô về chơi với em muôn Đây là quà của các cô tặng cho em Màu ăn trống lớn Ngột vào tay nó là phép tí tôi Rồi đưa cho bà nội cầm để mua thức ăn cho mẹ con nó. Cô hai và cô ba rút mấy tờ tiền ra. Ai cũng đặt vào bàn tay bé xíu của con nhỏ. Rồi nói như súng bắn liền thành làm nó giật mình khóc ré lên. Các cô lại được dịp cười như lệnh vỡ. À, cái con nhỏ này nó chê ít quá, nó khóc dữ vậy kìa. Nhiều đây là được lắm rồi nghe con. Ước tính còn gấp mấy lần người khác đó biết chưa? Bỗng dưng đủ cảm thấy mặt mình nóng rang. Chỉ là câu nói đến một đứa trẻ mới sinh Chưa được 10 ngày Vậy mà nó như mũi kim chọc vào Trong lòng cô mới đau nhói Cô vẫn đứng lúng tốn ở phía đuôi giường Mặc cho mấy bà chị chồng Tranh nhau phát biểu trước Đứa cháu mới sinh Chỉ cả vẫn bế cháu ngồi yên Nghe tiếng các cô nói lớn bé mùn cửa quậy rồi bật khóc liên tục Cô cả ôm chặt lấy cháu vào lòng vỗ vệ Hai cô còn lại nói chán Thì dối tiền vào tay bà bẫy Không cô nào để ý gì tới đứa cháu nhỏ Vẫn còn đỏ hỏn Nó sắp không chịu đổi Vì những âm thanh quá cỡ Từ mấy bà cô của nó Thấy còn khóc Nụ chia tay ra đón con rồi nói nhỏ Để cho cháu ăn Chị cả đưa con cho nụ rồi nhăn mặt nói Thôi chị ra ngoài để cho cháu nó ngủ Mấy bà cô nói nhiều Làm cho con bé khóc hết hơi rồi đấy Thế sao Vậy thì mình đi ra ngoài kia đi gớm ở trong này toàn mùi bà đẻ Thế ghê Nói xong rồi mấy bà cô kéo nhau ra ngoài Vẫn không hề nhìn xem Cháu mình nó giống ai Bà của con gái tới trời gần trưa Thì về chứ không ở lại ăn cơm Thế rồi nụ cũng chẳng biết Mỗi cô cho cháu bao nhiêu Chỉ tới bữa cơm tối hôm ấy Bà Bảy nói rằng thịt cà này Là của cô cả cho Bà mới thịt một con Còn một con trong nó đẹp lắm Bà để nuôi làm giống Những ngày tiếp theo đó, Quý vẫn đi biền biệt mà không về nhà Nụ có gọi điện thì hắn ta nói rằng công việc đang bận lắm Khi nào xong xuôi hết tất cả, thì anh sẽ về dài dài với mẹ con cô Vậy là hằng ngày chỉ có một mình nụ quẩn quanh với con Nhiều khi cô cảm thấy rất buồn Nghĩ phận mình có chồng mà chả khác nào mẹ đơn thân Có những đêm mất ngủ, nụ ngồi khóc một mình, nghĩ lại những ngày đã qua Cô kết hôn với Quý không phải vì tình yêu mà vì một lý do dù không muốn cũng không thể nào chối cãi. Chuyện hôn nhân của nụ là như vậy đấy. Cho tới tận bây giờ khi cô đã sinh con mà Quý vẫn đi biện biệt hắn ta không hề quan tâm tới sự có mặt của con bé Moon. Và cả cô nữa cô chỉ là người vợ chính thức sinh con hợp pháp cho hắn. Còn bản thân Quý hắn ta đi đầu làm gì và quan hệ với những ai Cô hoàn toàn không biết hôm nay bà bảy không đi làm vườn nhưng bà cũng không ở nhà vì phải đi hợp bà nói tất cả các hộ dân đều phải có mặt đầy đủ để bàn về việc chuẩn bị làm đường bê tông trong l lạnhng con nói liền từ tỉnh lộ vào tới trong lặng trước đây đã đổ một dại bê tông mỏng ở chính giữa rộng 1 mét nhưng hiện nay đã bị hỏng gần hết bây giờ được nhà nước hỗ trợ người dân sẽ đóng góp tìm Để làm đường bê tông kiên cố Dự kiến là mặt đường đủ rộng 3 m Chỗ nào không đủ Sẽ xây kẹ xuống dưới mương Chiều tối bà Bảy tức tả Đi về từ cuộc họp Vừa tới sân bà đã cất tiếng gọi con dâu Nụ đâu? Ra ngoài này mẹ bảo đây Nụ đang thay tả cho con Cô liền trả lời Dạ mẹ chờ con một lát Nghe thấy vậy bà Bảy đi thẳng vào Trong phòng con dâu Bà không để ý xem nụ đang làm gì mà nói luôn Mẹ vừa đi họp thôn vậy Làm mình chuẩn bị làm lại đường bê tông đấy con Dạ Vậy thì tốt quá mẹ Vừa sạch sẽ vừa đẹp nữa Các em học sinh đến trường cũng tiện Không lo những ngày mưa Phải lấy quê cậy đất ở bánh xe Bà Bảy liếc nhanh mắt về phía nụ Trong bụng thầm nghĩ Việc nhà không lo Mà đi lo cho bọn trời ơi đất hỡi Chúng nó có bẩn Hay là như thế nào đi chăng nữa Cũng chả ảnh hưởng gì tới kinh tế nhà này Rồi bà lấy lại bình tĩnh nói tiếp Đợt này làm chắc chắn là vĩnh viễn Cho nên đóng góp cao lắm Mỗi khẩu phải mất 2 triệu Cộng với 300 nghìn say kè sữa mặt bằng Trẻ từ 0 tuổi trở lên Là phải đóng góp rồi Chỉ người tàn tật nặng Và các cụ trên 80 mới được miễn thôi Nụ đã thay tả cho con xong Cô để đồ gọn gàng xuống cái chậu dừa ở sau đường Bé môn ngò ngoài Cái miệng nó oa oa đòi ăn Nụ ấm con lên tay rồi cho nó bú. Thấy con dầu dự không để ý tới lời nói của mình. Bà bảy sẵn giọng. Kể ra mà thôn quyết định làm đường từ năm ngoái thì nhà này chỉ phải đóng góp bà suốt thôi. Bây giờ lớn nhỏ thành ra 5 người, tiền đâu ra mà đóng. Nụ hơi bất ngờ. Cô ngẩn mặt lên nhìn mẹ chồng. Bác cặp ánh nhìn gươm gườm đang phóng về phía mình. Cô nói ấp uống. Để đợi nhà con về xem thế nào rồi chúng con sẽ thêm với bố mẹ tiền đóng góp. Sao phải đợi ai? Người ở nhà phải tự lo chứ. Cứ trông cứ ngóng mãi rồi cũng thành quen. Nụ im lặng, bà mẹ chồng này thực sự không hề đơn giản. Nhà bà tiếng là giàu có từ trước tới nay. Vậy mà bà còn so đo cả việc có thêm phần đóng góp của con dâu và cháu nội. Như đọc được ý nghĩ trong đầu con dâu, bà bảy chuyển giọng nhẹ nhàng hơn. Nhà này xưa nay không thiếu tiền nhưng mà con biết đó. Từ cái vụ thằng quý... Nó đi tập trung mất mấy ngày Thì bố mẹ phải bỏ tiền ra bảo lãnh cho nó Đi kịp về cưới con Cho nên mới hết sạch Cô nên rút tiền tiết kiệm về mang nộp cho người ta Đằng nào cũng mất tiền Ta đóng trước cho nó mát mặt với cả làng Cô không rút đửa vợi được đâu mẹ Chuyện này mày để từ từ Cả gia đình mình thống nhất xem thế nào đã Bất ngờ bà ấy chuyển giọng Là cô không muốn bỏ ra đúng chứ Dù gì số tiền đó cũng là của thằng Quý, chứ cô đi lấy chồng bố mẹ cô có cho được xu nào. Ngày đó cũng chỉ vì nghĩ tới cái danh dự của cô mà tôi vơ vét hết sạch tiền lo lót cho thằng Quý làm đám cưới. Nếu không tôi mặc xác cho cả làng thấy cái bụng chữa hoang của cô, lúc đấy bố mẹ cô biết chui mặt vào đâu. Đù không cãi được nữa, lẽ ra cô không nên nói về số tiền tiết kiệm cho bà biết, nhưng nó là của vợ chồng cô kia mà, sao bà ép cô bỏ ra vô lý như thế. Còn nữa, từ dương hôm nay bà lôi chuyện cô có bầu trước cưới để xúc phạm bố mẹ cô. Tại sao bà không hỏi tới thằng con trai của bà rằng lý do từ đâu mà cô phải có bầu rồi phải chấp nhận lấy hắn làm chồng. Trong khi cô chưa hoàn thành việc học của bản thân, rồi cô phải đánh đổi cả ước mơ của tuổi trẻ để tự mình bắt buộc chấp nhận cái cuộc sống ở nơi đây. Bà muốn giữ danh dự cho cô hay bà muốn con trai mình không bị giam giữ ở nhà đá? Bà bảo bố mẹ cô không biết chui mặt đi đâu, thì cái lúc con trai bà bị bắt giam, hai ông bà đã phải chạy đôn chạy đáo, nói nặng như lệ thằng cha chiến cầm đồ, thì bà đã tìm thấy nơi để giấu mặt chưa. Thật sự quá nực cười, từ ngày cô bước chân về làm dâu, cô chưa ngày nào được tận hưởng cái gọi là hạnh phúc. Bà ép cô làm mọi thứ, từ ngoài đồng cho tới trong nhà, làm cho tới lúc đau đẻ còn bị quát mắng. Bà luôn miệng nói, khinh thường ba mẹ cô, có chút tiền để dành, nay bà cũng tìm cách để bác cô bỏ ra. Vậy mà nay bà muốn giữ cái danh dự ấy cho cô. Bà 7 hàng học bước ra ngoài, từ miệng bà vẫn phát ra những tiếng nói rất khó nghe. Đúng lúc ấy có tiếng xèo máy nét mặt bà bấy thay đổi hẳn. Con trai bà đã về tới. Công việc gì mà đi biện biệt thấy con, lần sau bay bà về cho cái mùi nó lấy chồng mất. Còn đi kiếm tiền nuôi cả nhà chứ đi đâu. Quý vào trong phòng thấy vợ đang ấm con. Thì ngó qua rồi trở lại. Bà Bảy chỉ chờ có thế rồi nói luôn. Cô về đây có lâu không? Sắp tới đây nhà ta phải đóng góp hơn cả chục triệu tiền làm đường bê tông đấy. Con lo đâu vào đấy cả rồi nên ba mẹ cứ yên tâm. Mới hộp thôn đây mà sao con biết? Mẹ có ý này. Con có tiền thì đưa cho mẹ giữ. Đừng có phu phí vào những việc không đâu Mà cũng đừng có đưa cho cái nụ Bởi vì mọi chi tiêu trong nhà này là ở mẹ Nó có dụng gì đến tiền đâu Mẹ cứ để yên cho con yên tĩnh một tí Còn nhiều việc phải lo lắm Chứ không đơn giản là ba cái đồng bạc ấy đâu mẹ Quý nằm dài trên ghế Một lát sau tiếng tở đều điều cất lên Bà Bảy thấy vậy liền vào trong gọi con dâu Nó đi làm về rồi đấy Về tới nhà vợ với chả con chả động viên được một câu Bây giờ mệt quá nằm lăn ra ngủ ở ngoài ghế mau ra gọi nó vào vòng ngủ đi Nụ không trả lời Cô ngồi dưới bức tượng đang bồng con trên tay Chồng cô đi đâu Làm gì cô cũng không biết Từ ngày cô và con ở bệnh viện trở về Hôm nay gần 2 tháng rồi Hắn mới xuất hiện trở lại Nhưng cũng chỉ nhìn quét qua một lượt Sau đó ra ghế nằm gáy Cô buồn nhưng cô không muốn khóc, dù không có tình cảm nhưng ít nhất cô cũng cần có một sự quan tâm, một chút trách nhiệm làm chồng, làm cha của hắn. Bỗng nụ giật thoát mình vì tiếng quát lớn của bà Bảy. Đẻ gần hai tháng rồi mà cô vẫn còn nhét bông vào tay sao? Dạ con không. Nụ bước vội ra ngoài, bà Bảy nghiến rằng từng lời nói rít lên như còi xe lửa. Cô bắt đầu học cái thói khinh người ở đầu thế Bố mẹ cô uổng công cho ăn học Tận đại học cơ đấy Cũng may mà bỏ rồi Chứ chẳng hay mà làm cô giáo thì vậy Học sinh nó chửi lại cho nhiều tác nước Nụ không chịu nổi nữa Cô nhìn thẳng vào mặt mẹ chồng Nhưng chưa kịp nói Đã bị bà té tác vào mặt Bây giờ còn học đòi cái thói giữ tiền riêng Thế cô ăn uống bằng cái gì Đồ dùng trong nhà Điện đóm ai lo Đồ đã hiểu ra Tất cả cũng vì mấy chục triệu Mà cô đang gửi tiết kiệm Mà chồng cô cũng không giữ ý Biết tính bố mẹ Hắn đưa cho cô bao nhiêu Cũng đều kệ hết cho ông bà Cho nên cứ gặp thông gia Bà ấy lại nói bóng nói gió Tới khi biết bố mẹ cô Không nhận tiền của con rể cho Thì bà hằng học Tìm cách lấy lại của con dâu Quý vừa thiếp đi Bất chợt tình dứt vì có tiếng ồ màu Hắn ngồi dậy nhăn nhó Thấy mẹ mình đang phòng mang trợn mắt Vợ thì đứng như trời trồng Hắn lên tiếng Mẹ đang làm cái gì đấy Ngủ một chút cũng không được yên Ngủ thì vào trong phòng mà ngủ Không nằm ở ngoài này Vừa lúc đó ông bậy bước vào trong nhà Quý ngồi bật dậy rồi nói Thôi chết còn có việc Lát nữa con vị thư chuyện này với ba mẹ Quý lên xe rồi lao vút ra ngoài cổng Hắn tìm tới nhà bác lãnh đạo thôn Sau khi gặp người cần tìm Hắn nói vào việc luôn Châu nghe nói thu mình chuẩn bị làm đường bê tông các bác đã có kế hoạch gì chưa có kế hoạch cả ru chờ thu tiền rồi chuyển cái cho tới nộp tiền đóng góp cho cả gia đình đúng không quý không trả lời mà nói tiếp các bác mua bê tông của công ty nào mườngợn thờ ở đâu có người chịu trách nhiệm với việc này rồi còn công nhân thì lấy ở trong l cháu nghĩ không được đâu phải tìm thời chuyên nghiệp quãng đường dài gần cả cây số Phải tính toán kỹ không là hỏng hết Nếu bác tin dấu thì để cháu giới thiệuu cho họ có đầy đủ mấy trậm máy đánh bóng mặt đường và đội quân toàn là thờ giỏi bác lãnh đạo thôn rất ngạc nhiên cái thằng quý trước giờ chỉ có ăn chơi ruộii phóng xe như lũ đi ở ngoài đường bỗng d vừa rồi biết đi buôn bán bây giờ lại còn biết nói chuyện về làm đường bê tông nhưng làm sao bác ấy lại nghe một thằng thanh niên mới ngoài 20 tuổi như nó Bác nói chậm rãi. Các bác và mọi người trong làng đã bàn bạc kỹ. Cảm ơn cháu. Vậy à, vậy cũng không sao. Cháu xin phép về. Có chị bác cứ gọi cho cháu. Quý đưa cho bác tờ giấy có kỳ số điện thoại. Sau đó chạy xe thẳng về nhà. Hắn nằm dài trên ghế rồi bắt đầu gọi điện. Phải gần một tiếng đồng hồ sau, hắn mới vào trong phòng. Nụ đang cho con bố. Cô biết nhưng không quay mặt nhìn chồng. Quý mở ví, lấy một ít tiền Hắn đặt vào tay vợ rồi nói nhanh Con muốn về bên bà ngoài chơi Mai xin phép bố mẹ cho anh đưa hai mẹ con về Chỗ tiền này em cứ cầm lấy Đưa bà ngoài mua thức ăn Rồi mua đồ dùng cho hai mẹ con Bây giờ anh phải đi có việc Sáng mai anh mới về tới Quý cuối xuống Thơm vào má bé muôn rồi ra ngoài Trước khi ngồi lên xe Hắn nói với ông bà bảy Bố mẹ không được đóng tiền vội Cứ để đó cho con Tiếng của bà Bảy hầm hợp ở bên ngoài. Tao làm gì có tiền, mày lo thừa đấy. Khi tiếng xe máy của Quý đã mất hút nụ đặt con xuống giường rồi cứ ngồi như vậy thật lâu. Hình như giữa cô và Quý chỉ ràng buộc nhau bởi bé môn và tờ giấy đăng ký kết hồn của hai người. Người ta nói kết hôn là xây dựng hạnh phúc, nhưng cô chưa nhìn thấy một chút gốc rễ của hạnh phúc ở chỗ nào. Vậy thì cô biết xây dựng nó bằng cách gì đấy? Nụ đã quen với những lời hứa suông của chồng, cho nên cô cũng chẳng hy vọng gì vào việc của ngày mai. Nhưng lần đây Quý lại giữ đúng lời hứa. Sáng hôm sau, hắn về xin phép ông bà Bảy, rồi đưa vợ con sang bên nhà ngoại. Quý nói với vợ, Em cứ ở đây cho thoải mái đầu óc một chút, khi nào muốn về thì nói anh sang đón. Đúng là không ở đâu có nhiều tình yêu thương, bằng nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Sau cuộc sống hồn nhận bất đắc dị ấy Gần một năm trời nay Nụ mới lại được nằm trên chiếc giường quen thuộc Bé mùn ăn nọ Trôi ngủ rất ngon Ông bà ngoại không đi làm động Mà muốn ở nhà chơi với con với cháu Nhân trồng làng khắp đời Chờ ngày khởi công Làm con đường liên thôn Tuy số tiền đóng góp không nhỏ Nhưng chỉ vài ngày Ban lãnh đạo thôn đã thu được Một đứa số tiền trên danh sách Mặt bằng đã được làm xong Đúng lúc ấy, bên nguyên vật liệu và bên thi công gọi tới báo, họ hủy hợp đồng. Làng các ông có thể tìm mớ người khác. Thế là cả làng được một phen náo loạn. Tháng nằm mưa nắng bất chợt, nếu không làm kịp e rằng phải mất công làm lại mặt bằng. Dân làng thì trách cán bộ làm ăn không có trách nhiệm. Mấy ông lãnh đạo lại đổ lỗi cho nhau. Cuối cùng họ nhớ ra cậu thanh niên trong làng, tên Quý, và thế là kế hoạch lại được thống nhất. Ngày khởi công làm đường, có cờ đỏ sao vàng cắm dọc chiều dài của thôn, già trẻ gái trai đi ra xem đường làng như thay áo mới. Ai cũng cười tươi, vui mừng phấn khởi chuyện như sáo bà. Máy bê tông đầu tiên được đổ xuống, đội thợ dùng mấy vàng đều, đầm nén xuống rồi cán cho phẳng. Trời ráo bớt, sẽ rắc xi măng lên mặt. Lúc đó sẽ có máy đánh màu, làm cho mặt đường bóng như mặt nước. Rồi sau vài ngày, cả cái làng này sẽ được đi trên con đường rộng rãi, sạch sẽ, trời mưa không sợ trên đường lầy lội như dưới ruộng nữa. Quý mặc bộ đồ công nhân, đầu đội cái mũ cối, chân đi ủng, tay cầm sổ sách, ghi chép như cán bộ. Ông bà Bảy hãnh diện lắm, chọc chọc, lại cố tình gọi con thật lớn, như muốn cả làng phải chú ý tới cậu con trai. Con à, liệu mấy ngày thì hoàn thanh? Rồi bà Bảy quay ra nói với mấy người đang đứng đó. Cũng may mà có tăng Quý nhà tôi, nếu không vài hôm nữa có mưa rào, rồi đường nháo nguyét như cái chuồng heo, lúc đó phải tốn nhân công đi làm thì lại khổ. Chẳng mất gì câu nói, lúc đó ai cũng động viên một câu, cho nó vừa lòng bà. Thôi thì một người làm quan sang cả họ. Cũng nhờ tăng Quý nó quen biết rộng rãi, nên cả làng mới được nhờ. Bà Bảy ngẫn cao đầu, Trong bụng tầm nghĩ, trước đây nó nghịch ngợm phá phách. Các bà cứ nói nó đửa đi, bây giờ cả làng đã có ai được như thằng con trai của bà hay chưa? Bà lương từ ngoài đường về nhà thấy con gái đang quét nhà thì vội hỏi. Con hay chuyện gì chưa? Thằng Quý nó đưa người về làm đường cho thôn đẹp lắm, nghe ai cũng khen ngợi nó, mẹ cảm thấy cũng mừng. Con người ta không ai là được trọn vẹn cả. Được vẽ này thì phải hổng vẽ kia, nên còn... Cứ sống cho tốt nghe con Nghe xong câu chuyện Nụ cũng vui một chút Cuối cùng thì hắn cũng không đến nỗi mất hết nhận tính Hắn không kêu kiệt như ông Bảy, Cũng không nghe theo mẹ Mà vẫn đưa tiền cho vợ Hắn còn trả lại phần đóng góp đường Cho bố mẹ vợ Và nói rằng con đã lo tất cả Ngày hôm sau Quý về đưa cho vợ một cọc tiền Nụ lấy làm ngạc nhiên hỏi Tiền ở đâu bà đưa cho tôi nhiều thế Tiền anh kiếm điều chưa đâu? Em cất đi đừng có hỏi dịu. Một tuần vất vả sau ngày khởi công, con đường bê tông của làng đẹp mỹ mãn đã hoàn thành. Quỹ nói vẫn còn dư tiền, hắn sẽ gọi người mắc mấy cái bóng điện thắp sáng ở ngoài. Nhưng mỗi năm các hồ dân phải bỏ ra 50.000 để đóng tiền điện, hắn sẽ trực tiếp thu của từng gia đình. Nhìn con đường mới vẫn lì rộng rãi, tất cả mọi người cùng rất vui sướng. Đồng ý với đề nghị của hắn, dù sao hắn cũng là người con của làng, tùy hắn có khác người một chút, nhưng lại tận tâm với công việc chung. Có gia đình rồi, suy nghĩ chắc chắn, đã chín chắn lên. Ngày đêm hồn đó, trời bỗng nổi sấm chớp, rồi đổ cơn mưa như trút nước. Cả làng hầu như mất ngủ vì quá mừng. Mưa thế này, bằng ông trời cho của còn gì. Đường mới làm xong, mưa lớn sẽ rửa sạch những gì còn sót lại trên mặt bê tông. Ngày mai sẽ không cần phải bơm nước, phun đoạn đường nữa. Thật may mắn, tất cả cũng là giờ vào tầng quý. Không có nó, ngày mai con đường ấy sẽ như ruộng mới cậy. Thật là may mắn. Nụ hàng với quý sáng nay sẽ đưa mẹ con cô về. Cô dậy sớm gấp đồ cho vào cái túi, sau đó mang ra để sẵn ngoài cửa. Trời đã tạnh, không khí bụi sáng mát mẻ. Đồ nhìn xung quanh Con gà mẹ đang kịp dẫn đàn con xa sau Đất cẩm nên chúng đi tranh thủ tìm dung Sau một trận mưa hình như cây cối Cũng đã sành tốt hơn Bầu trời trong lạnh Cô hít căng lộng ngực Lát nữa cô lại về nhà chồng mất rụi Phải tạm xa cái bộ không khí Yên bình đầy ít lâu Có tiếng xe đạp đang vào trong sân Đó là bà Lương đi chờ về Một cảm giác quen thuộc Lại ùa vào trong tâm trí Đó là những buổi cô ngóng mẹ về để rồi được nếm miếng bánh đa dọn tan hoặc ít ra thì cũng nắm bổng ngôn ngạo ở bên đường bùi ngọt. Ngày ấy đã xa mất. Nụ miếm cười rồi hỏi Mẹ đi chợ về sớm thế sao ạ? Ờ Bà Lương trả lời rồi dắt xe vào trong Nụ thấy hình như mẹ có gì đó không vui Chắc là bà nhớ con cháu mà thôi Cô định chạy tới bên mẹ để nói rằng Sau đây cháu lớn hơn, ngày nào nó cũng sẽ chạy về bên nhà ngoại Lúc đó, bà đừng có nói là mày về gì mà nhiều thế. Cô đang đi xuống bếp, bất ngờ nghe thấy tiếng bà Lương đang nói với ông. Mọi người đang đứng đầy ở ngoài đường. Chính mắt tôi cũng nhìn thấy. Nhiều chỗ bị bông hết lớp xi măng trên ra. Đá đi đặn đá, cát đi đặn cát. Đò mà đau lòng xót ruột lắm. Sao lại thế? Lẽ ra hôm nay xi măng phải chết cứng rồi chứ? Không biết, người ta nói bê tông không đảm bảo, xi măng ít, cát thì nhiều, cho nên không đủ độ cứng. Mới mười có một trận thôi, mà đã bông tường đám rồi, ổ trâu ổ gà lòi lõm ra ngoài kia. Công trình nhiều tiền chứ không phải ít, thế này thì chết dở. Là thằng quý nó chịu trách nhiệm việc này, lát nữa nó sang đón mẹ con con muôn, để tôi hỏi nó xem sao. Đủ đi lên nhà, cô bàn hoàng không biết nói sao, thảo nào mấy hôm trước hắn về đi cho cô nhiều tiền thế. Thì ra bọn họ đã cấu kết với nhau Để ăn chặn tiền của người dân đóng góp Quý ơi Tại sao tôi lại tin tưởng anh được cơ chứ Nụ nhớ lại vụ vừa năm trước Chính hắn đã ăn chặn tiền của người dân trong lặng Hắn ép giá Để người ta phải bán rẻ Sau đó cân điêu Rồi trừ đầu bớt đuôi Khiến cho mọi người thiệt hại biết bao nhiêu Tới vụ cũ đầu năm ngoái Rồi cam quyết Bao nhiêu mẫu vườn Hắn đều dẫn khách về thu mua Ai muốn bán thì cũng chả lấy bôn nào dám qua mặt hắn Xong vụ hắn lại đi biện biệt cô ai muốn chửi thì lại tự nghe Rồi ước ước mà chẳng thể làm được gì hắn Vậy mà bây giờ không biết hắn làm cách nào Mà lại che mắt được cả cái làng này Rồi khiến cho họ lại tin hắn bị lừa thêm một lần nữa Nhưng lần này thì nghiêm trọng hơn hẳn Đường mà hổng thì không thể nào làm lại được ngay Số tiền đóng góp cũng không phải ít Con bỏ ra cũng khá nhiều Chỉ tội người dân Nhìn thấy rõ ràng nhưng không làm gì được hắn Nụ lấy điện thoại ra gọi cho quý Lần này chưa chức hồi chuông Thì hắn đang nhà mấy Anh nghe đây Anh tới đón hai mẹ con tôi về đi À anh quên chưa nói Này anh mắc một chút công chuyện Để hôm khác nha Em và con cứ ở bên đó thêm vài hôm nữa đi Đằng nào về rồi cũng có làm gì đâu Đúng lúc ấy, nụ nghe có tiếng người phụ nữ nói chen vào Mới sáng sớm mà ai đã gọi vậy? Nụ cảm thấy khó hiểu Nhưng rồi bé môn nó cứ cự quầy thức giấc Làm cô phải cướp máy Vừa đón con bé trên tay Chiếc điện thoại dưới giường lại đổ chuông Khiến nó giật mình khóc ré lên Nụ vội vàng tắt máy để dụ con Thì quý gọi lại một lần nữa Sẵn đang bực bội trong người cô gắt lên Là gì nữa đây? Em à, em đừng giận anh Hôm nay anh bận thật đấy Nụ đâu có giận vì hắn không giữ lời hứa Mà cô đang điên đầu về câu chuyện Vừa nghe được từ bố mẹ Anh đang ở nhà hay ở đâu đấy? Ờ, anh đang ở chỗ làm Anh có hay gì về con đường mới không? Sao em? Không hết rồi chứ sao nữa Có phải anh đã cùng với bọn họ Cố tình làm như vậy để ăn chặn tiền đúng chứ? Nè Anh không có liên quan Đồ tôi Anh đi về gặp tôi ngay Tôi không cần những đồng tiền thức đức ấy của anh Bây giờ cả làng đều nói Chính anh là người chịu trách nhiệm đầu tiên Sao mà em khờ quá thế Anh chỉ là người giới thiệu thôi Về chất lượng giá cả tiền nông Anh đâu có liên quan Hai bên hợp đồng mua bán Hợp đồng trả công trả thợ Anh chẳng biết gì cả Em cứ yên tâm đi Anh không làm điều gì sai cả Không tin thì em đi hỏi xem có bằng chứng gì liên quan tới anh không Vậy tôi hỏi anh Số tiền lớn anh đưa cho tôi anh lấy ở đâu ra Là tiền anh kiếm được bằng mồ hôi nước mắt của anh Em yên tâm đi Bây giờ anh phải làm việc rồi Vài bữa nữa anh sẽ về Nụ hiểu rõ một điều hắn ta nói không sai Nhưng cũng không hẳn là hắn không liên quan Nhưng nếu theo lời nói của hắn Thì đúng là không có bằng chứng gì Để kết tội hắn cả Niềm vui của cả làng sau cơn mưa đã trả thành cơn sóng giận dữ. Mọi người bảo nhau rằng, đến nhà bà Bảy, gọi Quý ra để hỏi chuyện, nhưng rồi họ đành chỉ biết chửi động ở ngoài cổng, bởi vì bằng chứng đâu mà kết tội cho hắn. Trước ngày khởi công, trong cuộc họp Quý đã phát biểu, hắn chỉ là người giới thiệu, việc mua bán và giám sát chất lượng là do thôn cử người, vậy thì bây giờ biết quy trách nhiệm cho ai? Bàn lãnh đạo thôn cũng đau đầu nhức ốc Vì chính ông cũng không thể giải thích Nỗi chuyện này như thế nào Rõ ràng việc thi công từ ngày đầu Cho tới cuối đều rất thuận lợi Mặt đường bóng láng phẳng lì Xanh ngắt màu xi măng Vậy tại sao sau một cơn mưa Mặt đường chẳng khác nào mặt giặt Ổ chó ổ gà lộn nhộn đất cát Một số người đành bảo nhau Trộm xi măng đem vá những chỗ hổng đó Nhân làng bước xúc ngán ngẩm Tiền mất tật mang, bộ mặt của làng phơi ra như cái dầm đâm vào mắt. Chắc bóp được chút tiền để mang nộp hết sạch. Có nhà còn thiếu phải đi vay mượn. Tưởng rằng từ nay sẽ được đi trên con đường sạch sẽ, không sợ trời mưa trời gió. Vậy mà... Tại nhà chị Vân, cụ tí đang ngồi xem tivi. Mẹ nó nằm dài bên cạnh bấm điện thoại. Chị Vân lấy chồng khác xã nhưng cũng chỉ khách nhà có hai cây số. Bố mẹ chồng dựng cho hai gian nhà nhỏ và cho họ ở riêng. Vì chồng đi lao động bên Cộng Hòa Xét, nên chỉ có hai mẹ con cô, nuôi nhau ở nhà. Chính vì vậy mà hầu như tháng nào cô cũng về nhà mẹ đẻ, ở vài ngày. Có lần cả chục ngày rồi mới về nhà mình. Thế nội hay xóm còn nói cô về ở luôn bên đó cho rùi. Vâng là cô gái riêng ăn nhưng mà lười làm, lại mồm mép. Lần nào về cô cũng muốn em dâu phải hầu hạ Rồi bác bé nụ đủ thứ Đã gần trưa Vân vẫn nằm ôm điện thoại Để cho con ngồi xem tivi Cái bát cháu ăn chưa hết để trên bàn Rùi bu đầy nhìn phát khiếp Quần áo của hai mẹ con Vứt lùng tùng cả trên giường Lần dưới đất Góc nhà có một đống túi nilon Vỏ mì tôm, vỏ sữa Và vỏ bánh lẫn lộn Thằng con xem chán rồi thì vòi vĩnh đi ngủ Vân cho nó hộp sữa tươi. Nó uống một hơi rồi lăn ra ngủ. chưa có tiếng xe máy vào trong sân. Đó là một người phụ nữ trạt hơn cả tuổi của Vân. Cô ta xuống xe, tay sắt một bịch to rồi bước vào trong nhà. Cô tí ngủ rồi hả chị? Vân ngồi dậy, nét mặt mừng rỡ hẳn lên. Tuyết, cậu quý đâu? Anh quý nói phải về nhà có việc, lát nữa sẽ tới cùng ăn với chị em mình. Cái thằng này... Còn cứ thích về với con bé đợn đổ mấy làm gì không biết. Nó mà nghe chị bỏ quách đi cho rồi. Chị cứ mặc anh ấy đi. Bây giờ nói ra chắc chết với ông bà già quá. Em khỏi lo, trong cái nhà này, hai ông bà lúc nào cũng nghe lời chị. Để rồi chị lựa, tống cổ, cái con nụ đó ra khỏi nhà càng sớm càng tốt. Thứ gì đâu chị lênh quanh trong cái xó làng. Nó đâu có biết ra ngoài kiếm tị như em. Tuyết cười tít mắt. Hai tay bỏ đồ ăn ra bạn bỗng Vân cất tiếng. Lộ hải sản rau, chào ôi, ngon quá, món mà chị thích nhất đây. Tuyết bở bóp, đếm tiện rồi rút ra đưa cho Vân. chỉ cầm mấy triệu mà tiêu. Thôi, em mới cho chị, chị đã dùng hết đâu. Mỹ nói như vậy thôi, nhưng bàn tay Vân đã nhanh chóng cuộn chặt mấy triệu bạc rồi nhát vào trong người. Được cho tiện như xe mới, được bơm xăng. Vân nhành tay dọn dẹp những thứ bừa bộn Trụi trải cái chiếu ra giữa nhà Cô ta đặt bếp từ mini Có nồi lẩu vào giữa Sau đó đi sắp chén đũa Tuyết bỏ tôn mực ra khay Đặt chục lon bia Sài Gòn ở bên cạnh Rồi cô ta nói lớn Em quên mất Còn cái bịch trái cây ở ngoài xe chị ra ngoài nhắc vào giùm em đi Vân mừng không thể tả nổi Dạo gần đây Tuyết thường xuyên tới nhà cô Mà lần nào cũng mua rất nhiều đồ ăn ngon kèm theo cả tiền. Vậy mà tại sao trước đây thằng Quý lại đi cưới con nụ kìa chứ? Vừa nghèo vừa đần, không được cách tích sự gì. Tuyết tùy hơn tuổi Quý, già dặn một chút cũng đã sao. Quan trọng là cô ta biết kiếm tiền và sống rất thoáng. Nói chuyện với Vân lại rất hợp. Nói chung, Vân rất hài lòng về Tuyết. Mặc dù Quý không tới nhà bà Lương để đón vợ, nhưng đưa buổi sáng, nụ vẫn nhờ bố mình chở mẹ con cô về nhà chồng. Hôm nay cả hai ông bà Bảy đều có ở nhà. Thấy ông thông gia chở cháu về, ông Bảy chỉ chào một câu rất lạnh nhạt. Thế vậy ông Lương cũng chào lại, rồi xin phép về luôn. Cả hai bên cũng đang suy nghĩ về con đường mới, nên không ai có tâm trạng để nói chuyện vào lúc ấy. Nụ chào bố mẹ chồng rồi bế con vào trong phòng. Cô chật mình thấy quần áo của quý vứt lộn xộn trên giường. Hắn nói bận công chuyện không về nhà đón vợ con. Vậy thì tại sao trong phòng lại có mùi thuốc lá Có lẽ hắn vội về làm gì đó Rồi đi ngay Ngồi trên xe từ đoạn đường Từ nhà ông ngoài về Gió vào mắt bé mùn Đã ngủ trên tay mẹ Nụ đặt con xuống giường Thu dọn căn phòng cho gọn gàng Rồi bước ra bên ngoài Qua cầu thang Cô nghe như có tiếng ai đó Đang nói chuyện trên tầng 2 Cô không dừng lại mà đi thẳng ra phía sau nhà Để phơi đồ cho hai mẹ con Bỗng dưng nụ giật mình, có chục chiếc xe máy, vừa mới vừa cũ, dựng ở phía sau. Không hiểu là của những ai và tại sao lại để ở đây. Cô đang ngờ ngát thì có tiếng của bà Bảy ở đằng sau. Xe của đám bạn thằng quý đó. Tụi nó tới đây làm gì chẳng liên quan tới nhà mình. Tốt nhất không có bép bé xếp vớ vẫn ra bên ngoài, rồi mang họa vào thân biết chưa? Dạ, con biết rồi, nhưng mà nhà con đi đâu rồi mẹ? Nó không có ở trong phòng thì chắc ở trên gác chứ đâu. Tới đây thì nụ cũng đã hiểu, chắc chắn cái đám bài bạc lại đang sát phạt nhau trên tầng 2. Càng ngày cái gia đình này càng trở nên phức tạp. Trước khi cưới, cô ấy đã bị hút đi tạm giam một lần, vậy tại sao hắn ta không rút kinh nghiệm mà tránh xa tề đàn đó ra? Rồi bố mẹ chồng của cô, ông bà cứ làm ngơ trước những việc làm sai trái của con trai. Những ngày tiếp theo, Ngày nào cũng như ngày nào, trên tầng 2 nhà ông bà Bảy cũng có hội ngồi đánh bài bạc thôn đêm. Họ tới hoặc đi đều rất dè nhàng, và chủ yếu là khi trời vẫn còn tối đất. Dân trong làng thì ngậm bồ hòn làm ngọt, họ thắt lưng buộc bụng để bỏ ra những đồng tiền mồ hôi nước mắt. Những mong đời này, trùi đời con đời cháu của họ sẽ được đi trên con đường sạch sẽ như bao làng khác. Như bây giờ mỗi lần cả người lẫn xe, cứ nhảy lên như sóc ốc. Họ lại thấy tiếc cả ruột gan, vừa căm ghét cái thằng nào đó đã làm ra chuyện này. Còn quý thì nó vẫn thản nhiên, bình chân như vậy. Dạo này hắn ít ra ngoài hơn trước, nhưng lại canh đám đánh bài hết ngày này qua ngày khác. Đù cảm thấy ngột ngạt khó thở, nhà chồng cô không khác nào một ổ chứa cờ bạc. Nó không ồn ào nhưng cũng không yên bình như nhà bố mẹ đẻ. Tranh thủ lúc mùn còn đang ngủ. Nụ ra ngoài dọn dẹp và quét sân. Một chiếc xe máy từ ngoài tiến tới. Người phụ nữ ngồi phía sau bịt cậu trang kín mít. Đều mắt kính rầm. Cô chưa biết đó là ai. Sau xe là chị Vân đang ôm cù tí. Nụ khẽ chào. Chị cho cháu về chơi sao ạ? Vân không đáp. Cô ta bồng con trên tay rồi xuống xe. Sau đó nói với người đi cùng Vào nhà đi em Bố mẹ chắc là ở ngoài đồng chưa về Em bỏ đồ vào trong bếp Lát nữa sẽ có người làm Người phụ nữ bỏ mụ bảo hiểm ra Cờ mắt kính xuống Và mỉm cười thân thiện với nụ Chào em Bé muôn ngủ rồi sao mẹ ra ngoài này thế Dạ Nụ ngạc nhiên Người phụ nữ có vẻ lớn tuổi Nét mặt sắc sảo nhưng dòng nói rất nhẹ Chị ta là ai mà lại biết cả tên của bé Moon Thấy Nụ có vẻ khó hiểu Chị ta vui vẻ đáp Chị là Tuyết Là bạn của quý chồng em Hợp tác làm ăn lâu năm Này mới có dịp tới thăm gia đình Bố mẹ đi làm đồng sau em Nụ đã nhớ ra Đây hẳn là cái con mụ tuét ca ve Mà mấy thanh niên đã nhắc tới Phải chẳng Chị ta là người được chồng có chiều chuộng Nên hay bắt nạt bọn đạn em Như lời tụi nó đã nói Nói rồi Tuyết nhanh nhẹn Xách đồ vào trong bếp Sau đó ra ngoài nói chuyện với nụ Chị mua đồ ăn rồi Lát nữa bố mẹ sẽ về Rồi đặt lên bếp là xong Em không cần phải chuẩn bị gì đâu Cô ta đi qua đi lại Để ngắm nhà Ngắm vườn có vẻ thích thú Thấy nụ vào trong phòng Tuyết cũng đi theo Đúng lúc bé buồn thức giấc Cô ta liền tới gần rồi thốt lên cha gái giống chà, giàu ba họ, bé mùi nó xinh gái quá. Chờ có tiếng của Vân nơi cửa phòng. Đẹp cũng chả mài ra mà ăn, quan trọng là phải khôn ngoan tài giỏi, chứ cứ như người đần ở xó bếp thì cùng vứt. Tuyết liếc đôi mắt xanh mảnh nhìn đù, không thấy cô phản ứng, liền nói đỡ. Con đẹp, sau này nó giỏi giống bố nữa, cô Vân cứ chờ mà xem. Thôi, Có giỏi thì cũng là cái loại vì trời Sao mà đánh được với anh tí đây con dĩ Lời nói bình thường không phải cãi nhau ngoài đường ngoài chợ Nhưng nó làm cho nụ bắt đầu râm rang khắp người như kiến đốt Chị ta nói hay lắm Vậy chị ta là cái giống gì Nụ định nói một câu Bé mùn sau này lớn lên đi lấy chồng Mẹ sẽ không cho phép con một tháng mấy lần mà về nhà ăn vạ đâu Nhưng cô đành phải nuốt cục thức vào trong rồi im lặng Tuyết chia tay ra như muốn bế bé muôn Vẫn thấy vậy thì tỏ thái độ Ghen tức ra mặt Cô ta nói như ra lệnh Cô Tuyết bồng con cho rồi Xem mà xuống bếp chuẩn bị nấu ăn đi Đồ cô ấy mua rồi đấy Làm cho cẩn thận vào Toàn như thứ tắt tiền thôi Không biết làm rồi không ăn được thì vứt đi cả đống Không phải làm gì đâu Chờ bố mẹ rồi bắt lên bếp là xong Bé muôn lạ hơi Nó nhìn Tuyết chầm chầm Rồi khóc như bị ai đánh Tuyết trả con lại cho nụ rượm mắng yêu. Ghê vậy đó, hắn biết không phải mẹ hắn đây mà. Tuyết đứng dậy lưỡng tượng bước ra ngoài, ánh mắt đảo ngang đảo dọc như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Tới chân cầu thang cô ta dừng lại nghe ngóng, quay lại thấy cửa phòng nụ đạt khép, mẹ con Vân cũng không thấy đâu. Tuyết nghĩ chắc Vân lại chui vào trong phòng lướt điện thoại. Cô ta bắt đầu rón rén, bước lên từng bực một,